vô địch chí tôn thái tử ra mười một chương chín mươi hai bạch bố y tạo hóa sát thần pháp một chương trung niên nam tử một thân hồng bào bốn mắt nhìn nhau nữ tử cuối cùng lệ rơi đầy mặt thiên cô nương trên khuôn mặt thanh lệ hai hàng bạch bố y nhẹ nhàng vì thiên cô nương lau đi gương mặt nước mắt băng lãnh thanh âm bên trong mang theo ôn nhu nói ra chúng ta đều bao lớn còn khóc a lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười thiên cô nương nhìn lên trước mặt nam nhân này hắn từng hứa hẹn nàng nếu là lão thiên còn có thể để cho ta trở về liền cưới ngươi mỗi lần đều là hắn tại vạn quân từ đó đại sát tứ phương mà nàng chỉ là ở phía sau hắn vì hắn cầu nguyện hắn sát nghiệt thượng thiên không cho rốt cục tại sao cùng một trận bên trong vì cứu hạ thái tử ngủ say đại địa trên kinh thành hoàng cung thượng thư phòng vương bất thiện trong mắt lộ ra hưng phấn Phá hạ thật sự là thiên hữu ta đại hạ bây giờ thái tử ra xuất chinh đại lục chiến trường đang lo không có người đóng giữ sơn hà nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này Hắn về đến rồi trầm vô địch tính tỏa trên ghế. Tuy nhiên hắn cũng thật cao hứng, bất quá trầm vô địch nhưng không có lên tiếng. Hắn sợ hãi bạc bố y. Mắng hắn bạc bố y dài hắn 2 tuổi. Hai người quen biết thời điểm. Trầm vô địch ngay tại ôm lấy dấn lôi chân chạy tán loạn khắp nơi. Dấn lôi nhập thể. Ngày nào đó, trời u ám. Trầm vô địch cao hứng ôm lấy dẫn lôi trầm bỏ lên trên một tòa núi lớn. Tốt như vậy khí trời. Như là bỏ lỡ. Trầm vô địch tuyệt đối là sẽ không tha thứ chính mình. Khi đó, Sơn Hà phá toái. Trầm thiên địa chính mang binh bốn phía chinh chiến. Trầm vô địch tuy nhiên cũng muốn tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đồ Thế nhưng là bị trầm thiên địa ngăn lại. Nếu là trầm vô địch lại tu luyện, chỉ sợ đại hạ, đem không quốc quân. Sau đó, trầm vô địch hiểm trung cầu thắng. Thậm chí, so quân lâm thiên hạ chân long đồ càng thêm tàn nhẫn một bộ võ học. Quân lâm thiên hạ chân long đồ nhiều nhất cũng là chết. Mà trầm vô địch người mang võ học, thế nhưng là sống không bằng chết. Nếu là muốn đại thành, nhất định phải dẫn lôi nhập thể. Huyền lôi đại đế quyết chính là trầm vô địch tu luyện võ học. Đại thành ngày. Thân như huyền lôi. Vạn pháp bất xâm. Bách binh không phá mà bây giờ trầm vô địch. Mặc dù tốt nhiều năm không có bày ra qua phong mang. Nhưng là. Năm đó biết trầm vô địch người. Tuyệt đối. Không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Bởi vì năm đó trầm vô địch phương pháp này đã đại thành há có thể thèm với tên của hắn hiện nay hai mười mấy năm qua đi ai biết trầm vô địch đến tột cùng tại một bước nào rồi cũng là một lần kia mây đen bên trong lôi đình cuồn cuộn dường như nước biển khiến người ta run rẩy nhưng trầm vô địch ôm lấy dẫn lôi châm hưng phấn lên núi đỉnh chạy tới mà lúc này đỉnh núi có một người chính hướng về dưới núi chạy tới hai người gặp gỡ thời tiết này ngươi còn dám lên núi muốn chết phải không? Trầm vô địch đang tại thời điểm hưng phấn, đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm. Trầm vô địch cười lạnh một tiếng, nói ra, ai cần ngươi lo? Nói xong, Trầm vô địch ôm lấy dẫn lôi châm tiếp tục chạy. thế nhưng là sau lưng người thiếu niên gặp này khó miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. ngươi chờ chút nhi, ngươi muốn là muốn chết, ta có thể giúp ngươi người thiếu niên võ học đến từ tuyệt tốc tưởng thần quyết đây là một bộ lấy giết dưỡng tính võ học thế nhưng là sư môn có biện pháp không cho phép tùy tiện động sát phạt cái này khiến người thiếu niên thật là không thể tiến thêm lại không nghĩ tới chính mình lại gặp được một cái muốn chết người như vậy mình giết hắn hẳn là không tính làm trái quy định à sau đó hai người đều là kiệt xuất một trước một sau hướng về đỉnh nối chạy đi ngươi đứng lại ngươi đừng đi gặp phải xét đánh a cái kia rất đau để cho ta tới giết ngươi không có chút nào đau trầm vô địch lại chạy phía trước lấy chỉ bằng ngươi muốn giết ta trầm vô địch đột nhiên đứng lại quay người nhìn xem người thiếu niên người thiếu niên nhìn thấy trầm vô địch đứng lại đi vào trầm vô địch trước mặt chân thành nói ra huynh đệ ngươi không phải muốn chết phải không không muốn lãng phí a ngươi có thể thành toàn ta để cho ta giết ngươi có được hay không trầm vô địch nhìn xem người thiếu niên nói ngươi là bị điên rồi người thiếu niên chính là bạch bố y bạch bố y nói ra ngươi phải tin tưởng ta ta là chân thành ta cũng không phải bệnh thần kinh vương bất thiện nhìn xem không nói lời nào trầm vô địch thở dài một hơi nói ra Cần phải trải qua đã nhiều năm trôi qua như vậy Bề hạ sẽ không còn tài tính toán A trầm vô địch hừ hừ nói Chấm là nhỏ mọn như vậy Người sao ngươi xem một chút Hắn đều đi ra Còn chưa tới gặp chấm Chẳng lẽ là chấm hẹp hỏi mặt cho trầm vô địch như thế nào nói Thế nhưng là Yêu Nguyên không che giấu được trầm vô địch trong mắt nhẹ nhõm, Vương bất tiện nói ra Năm đó cũng là bố y lòng hắn gấp Cho nên mới đồng thủ Trầm vô địch không nói lời nào Là ở chỗ này hừ hừ Tại phía xa đại hạ Hoàng Triều bên ngoài Trầm Thương Sinh Lúc này mang theo thiên binh Sắp đuổi đến đại lục chiến trường Đột nhiên Trầm Thương Sinh đáy lòng Không hiểu chuyện đến một trận vui sướng Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười Chuyện gì xảy ra Trầm Thương Sinh vỗ vỗ mặt mình Luôn cảm thấy thật cao hứng Nhưng lại không biết bởi vì chuyện gì đầu thôn trăng. Bạch bố y ngồi trên mặt đất nhìn xem thiên cô nương. Thiên cô nương đang cho hắn giảng thuật những năm này phát sinh sự tình. đến. Thiên cô nương bỗng nhiên cười một tiếng. ngươi bây giờ không đi gặp gặp bệ hạ sao? Bạch bố y cười lạnh nói. liền chính mình nhi tử đều nhìn không được phế vật. ta đi gặp hắn làm gì không đi nếu là những người khác ở chỗ này. khẳng định sẽ rất là khiếp sợ. Dám đối thánh thượng nói như thế người Thiên hạ này Đoán chừng còn không có Bạch bố y sau đó Mang trên mặt một tia ôn nhu Cái này tia ôn nhu Tại bạch bố y trên mặt Nhưng là rất khó nhìn thấy Không nghĩ tới trầm vô địch rác rưởi như vậy Vậy mà sinh dạng này một đứa con trai Hừ Cũng không biết trầm vô địch đi Cái gì vận khí Thiên cô nương mỉm cười Chầm vô địch cùng bạc bố y từ khi biết hai người tựa như là như nước với lửa đồng dạng. Nguyên nhân trong đó thì liền cách bạc bố y gần nhất người nàng cũng không biết. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì bể hạ cùng ngươi? Các ngươi hai cách luôn là một bộ như nước với lửa dáng vẻ. Giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì cho dù là như nước với lửa dáng vẻ. Thế nhưng là. Cũng chưa từng gặp qua bọn họ. Chân chính sinh tử đối mặt. Thiên cô nương thế nhưng là biết. Những năm này. Vừa đến bạch bố yêu ngày rỗ. trầm vô địch cũng sẽ ở trong cung một thân một mình. Uống đến say mềm. Bạch bố yêu hử nói. liền phế vật kia. Nói đến liền tâm tắc. Không nói. Ngược lại là thái tử. Lại có thể làm đến mức độ như thế. Nhìn tới năm đó ta không làm gì A Thiên cô nương hít một tiếng Nói ra Nếu là ngươi năm đó cứu thái tử Bây giờ thiên tử nếu là vô đạo Ngươi sẽ làm thế nào bạch bố y biến sắc Đằng đằng sát khí nói ra Bản tướng liều chết cứu hắn Hắn dám vô đạo Như vậy Bản tướng liền giết chết hắn Cho dù hắn là trầm vô địch loại năm đó Bạch bố y sư phụ nói qua Nếu là hắn muốn càng tiến một bước. Không tại vận khí. Không ở thiên phú. Mà tại sinh tử. Đúng lúc. Lúc này. Thái tử bị cướp. Tuy nhiên bạch bố y có một phần là vì mình. Nhưng lại có ai biết. Cái này xưa nay chưa từng có chi pháp. Đến tột cùng là thật là giả trời sinh bạch bố y đối với ấu niên trầm thương sinh. Lại là cực kỳ yêu thích. Cho nên một lần kia là hắn đi có lẽ là nho nhỏ trầm thương sinh mang cho hắn vận khí bây giờ hắn trở về nếu là thái tử biết nhất định sẽ rất cao hứng cũng không biết hắn còn nhớ rõ hình dạng của ngươi không thiên cô nương cũng biết đã bạc bố y trở về như vậy bạc bố y nhất định là thành công bạc bố y cười nói hắn sẽ nhớ phía dưới đám rác rưởi này liền để hắn bạch thúc giúp hắn xử lý Bản tướng Phong vương Diêm la bây giờ Cũng không biết Còn có người nhớ đến đã từng sát thần sao liền để cho bọn họ tới thử một lần Bản vương tạo hóa sát thần pháp như thế nào các loại cầu còn có một chút Cũng là còn có người nói vì cái gì nhân vật chính trầm thương sinh tự xưng bản cung phàm là trưởng quản nhất cung người đều có thể tự xưng bản cung Thái tử, trưởng Đông Cung tự nhiên có thể bình thường dạng này tự xưng đại đa số đều là thái tử, hoàng hậu, có công chúa cũng là có thể, về sau còn có nghi vấn, có thể bai đu, cũng có thể tại bạn đọc vòng hỏi, tác giả mỗi ngày đều soát, nhìn đến liền sẽ trả lời, có nói quyền sách bối cảnh nói không hiểu, cái thế giới này, hoàng triều san sát, hoàng triều ở giữa. Có liên hợp, có hợp tác, có thù địch Càng rõ ràng, so sánh một chút xuân thu chiến quốc Cảm ơn mọi người chống đỡ vô địch chí tôn thái tử ra 11 chương 93 thiên nhược tỉnh Chờ quân về Quân không phủ canh hai thiên cô nương cười một tiếng Nói ra chỉ sợ ngươi ý nghĩ muốn thất bại Bạch bố y nhìn xem thiên cô nương Nghi hoặc nói ra Chuyện gì xảy ra thiên cô nương nói ra Tại thái tử thời điểm ra đi, tới tìm ta một lần, để cho ta gọi lên năm đó các ngươi. Hiện tại, đoán chừng bọn họ đã đến. Bạch bố y lắc đầu. Bọn họ cũng đều còn sống thiên cô nương trầm thấp. Không tính ngươi, hai vị đác, vẫn lạc. Đạp bạch bố y nghe được về sau bên người trường thương, nhất thời kinh kêu thanh âm như cỡ u hàn tuyển. Ai ra tay bọn họ chín vị, như huyên đệ thủ túc đồng dạng. Thế nhưng là bây giờ, tại hắn sau khi tỉnh lại, lại nghe được, có hai vị đã vẫn lạc. Bạch bố y, làm sao không dẫn thiên cô nương một bộ ta đã sớm biết sáng vẻ, nhìn xem bạch bố y. Nói ra, tại thái tử sau trưởng thành, mang theo vạn đại hoàng triều đã đem bọn họ thủ cấp, đưa đến trước mộ. Bạch bố yêu ngồi xuống. Hừ, không nghĩ tới năm đó tiểu tử vậy mà lại vì thúc thúc của mình nhóm báo thù có điều. Loại chuyện này, cái gì thời điểm đến phiên hắn làm lại còn coi chúng ta những người này già hay sao Bạch Bố y một bộ tức giận bộ dáng. Trên người hồng bảo lật qua lật lại, sát khí dần dần bốc lên thiên cô nương đè lại Bạch Bố y. Nói ra, ta biết trong lòng ngươi cao hứng, cũng không cần cái dạng này a Bạch Bố y cười nói, có thể đi ra nghe nói tin tức như vậy, đích thật là giá trị phải cao hứng. Đại lục chiến trường. Lúc này, dĩ nhiên không sai biệt lắm đến đông đủ. Khắp nơi đều là cờ xí bay phất dưới thanh âm. Phảng phất thiên lôi đồng dạng. Bốn phía oanh tạc lúc này thời điểm, thiên địa biến sắc một mặt hắc long kỳ, nghênh theo gió mà đến. Trầm Thương Sinh. Đến Trầm Thương Sinh dẫn thiên binh chúng. Lúc này dĩ nhiên đến đại lục chiến trường. Mà Hàn Manh manh đồng dạng, dẫn theo đại hàn thiên binh đi hướng mình doanh địa nơi này bốn phía sơn mạch đều bị chia cắt ra đến làm mỗi cái hoàng triều lâm thời doanh địa trầm thương sinh nhìn lại chỉ thấy mỗi cái hoàng triều thái tử đứng trên đỉnh núi nhìn qua hắn tinh thần đại kỵ tựa hồ muốn bao trùm thương không đại mỹ hoàng triều ha ha <cười> ngươi chính là cái kia truyền thần hồ kỳ hồ trầm thương sinh đại mỹ hoàng triều thái tử chịu đến cười lạnh nói Đứng chắp tay Có thể che thương không thiên hạ mặt đất Chỉ hắn chịu đến chỗ Vì tôn chịu đến thân là mạnh nhất Lớn Hoàng Triều Một trong đại Mỹ Hoàng Triều Thái Tử Hắn có cách này tự tin Người trong thiên hạ Không bằng hắn đồng thời Giống như một trận gió phong Tại thiên cũng xuất hiện tại đỉnh núi Cách không mà trông Trầm thương sinh tên của ngươi Sau này tựa như như gió Không lại lưu giữ tại thế gian Buông tay có gió Phong tải thiên tự tin nói, mà còn lại Hoàng Triều Thái Tử đồng dạng nhìn xem Trầm Thương Sinh nguyên một đám buông lời đi ra. Hiển nhiên có chút Hoàng Triều đã, đã đạt thành tạm thời liên minh, mà Trầm Thương Sinh ngồi trên lưng ngựa nhìn xem những người này. Dừng một chút đầu, nói ra các ngươi như thế cha của các ngươi biết không đại hạ Hoàng Triều. Tại Trầm Thương Sinh rời đi đại hạ cảnh một khắc này. Bạo phát đại hạ không có gì ngoài phương Bắc còn lại ba mặt cũng có cường địch xâm phạm. Hoặc là mạnh nhất địch nhân. Chí ít trước kia chưa từng xuất hiện trí tôn cảnh bây giờ giờ phút này. Ba mặt đồng đều đã ra hiện trí tôn cảnh phía tây đại mạc thương thiên khô hoàng đại mạc khói bụi. Nhìn thành Cát như ý Phật nhìn đối phương. Ai? Các ngươi những thứ này đều cần phải tiến quan tài người. Vì sao còn muốn đi ra chơi đùa đâu như ý Phật lấy cát vàng. Che đậy kín chân của hắn. Có thể thấy được. Gió lớn bao nhiêu nhưng là. Gió lớn cuốn tới cát vàng. Dễ dàng nhất che khuất người ánh mắt. Cho nên không có người chú ý tới. Như ý Phật. Hai chân run rẩy Chí tôn cảnh A Bần Tăng. Lần này khả năng thật. Trở về không được đối phương chi nhân. Chính là Đại Mạc Hoàng Triều bên trong. Duy nhất một vị trí tôn cảnh. Thái thượng hoàng lạc nhật viên lạc nhật viên cười lạnh. Các ngươi những thứ này đầu hói. Sớm chết rồi. Như không phải là các ngươi đại lôi âm tử. Ta đại mạc hoàng triều làm sao có thể chết nhiều người như vậy lạc nhật viên tức giận nói. Như ý Phật nhặt hoa cười một tiếng. Phong khinh vân đảm thế gian vạn vật đều là trong mắt ta lại không trong mắt ta. Sinh tử rất nhạt bần tăng là đắc đạo cao tăng làm thế nào có thể Đó là Phật tổ muốn gặp bọn họ Chỉ thế thôi lạc nhật viên dễu cợt nói Như vậy Phật tổ hôm nay muốn muốn gặp ngươi như ý Phật Đây là tại khi dễ bần tăng sao còn không có đợi như ý Phật nói chuyện Chỉ thấy một chỗ cát vàng cuốn lên Gấu giống đinh tai nhức ấp Ngươi nói Hôm nay ai đi gặp Phật tổ một đầu đại hùng ngang nhiên rơi xuống đất. Chấn động tới đầy đất cát vàng một người. Tướng Mạo Phổ Thông. Không có chút nào đặc điểm. Nhưng là cũng là như thế một người bình thường, khí huyết trên người, xuyên qua vân tiêu. Rõ ràng là. Chí tôn cảnh A-di-đà Phật thí chủ, ngươi, nói quá lớn như ý Phật thấy một lần. Lập tức chắp tay trước ngực. Đối với lạc nhật viên nói ra. Ngươi. Lạc Nhật Viên thấy rõ người tới, xa là ký ức, lập tức rõ ràng bắt đầu. Ngươi vậy mà. Lại còn còn sống Lạc Nhật Viên không thể tin nói. Ha ha, ngươi phế vật này đều còn sống, ta vì cái gì không thể sống lấy người tới cười nói. Như vậy, giới thiệu một chút, bản phủ tống đế vương nhất trường hóa thành thực chất đồng dạng. Mang theo cát vàng, hướng về Lạc Nhật Viên vỗ xuống. Đông phương. Chuyển Luân Vương một chỉ điểm ra, hóa thành ngàn vạn kiếm khí, đâm thủng hư không Cung bản đao kiếm một ngụm máu phun tới Trong mắt hoàng sợ, nhìn xem chuyển Luân Vương Ngươi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy tất cả mọi người là chí tôn cảnh Vì sao? Ngươi mạnh như vậy chuyển Luân Vương tà mị cười một tiếng Bởi vì chí tôn cảnh cũng có yếu Tiết hồn, ha ha ha chuyển luôn vương, tên là Tiết hồn hấu phượng Lai Nhi. Một đầu thanh loan hót vang. Miêu chân phượng nhìn đối phương. Đại ấm Hoàng Triều đại tướng lúc này trên thân dĩ nhiên là vết thương trồng chất. Không phải nói đại hạ Hoàng Triều không có trí tôn cảnh sao vì cái gì hắn vừa mới đột phá. Tỉnh ủy đại ấm Hoàng Triều trí cường giả. Thế nhưng là... Còn không có kiến tung. Chẳng lẽ như vậy vẫn lạc sao lúc trước trầm vô địch đều không có thể để giết ta Chỉ bằng ngươi đại ấm hoàng triều đại tướng Cười lạnh một tiếng Xoay người bỏ chạy Miêu chân phượng trào phúng nhìn xem đào tẩu bóng lưng Mười không còn tám Ngươi thật coi là người giang hồ Cứ như vậy yếu sao thôn làng đầu Bạch bố y nói ra Mấy ngày nữa ta liền đi đại lục chiến trường nhìn xem Thiên cô nương vén vành tai sợi tóc Hỏi, vì sao còn muốn mấy ngày nữa bạch bố y khuyên thành cười một tiếng. Bởi vì ta muốn cưới ngươi a oanh bạch bố y như lôi đỉnh quan mà thôi. Trùng kích đến thiên cô nương trong đầu. Thiên cô nương nhất thời ngây ngần cả người. Ngươi, thiên cô nương không dám tin. Lúc trước bạch bố y một mực tài tránh né nàng. Nhưng bạch bố y vừa mới trở về. Vậy mà nói cưới nàng ngươi. Ngươi nói cái gì thiên cô nương có chút không tin Bạc bố y ôm lấy thiên cô nương Khuyên tình nói Ta Bạc bố y Muốn cưới thiên nhược tình thiên cô nương Tên là Thiên nhược tình thiên nhược tình Chờ quân về Quân không phụ thiên nhược tình Ngươi nguyện ý gả cho bạc bố y Sao nguyện ý nếu như không nguyện ý Ta lại vì sao chờ ngươi hơn hai mươi năm vô địch chí tôn thái tử ra mười một chương chín mươi bốn sát thần kết hôn thiên thanh kiếm ba canh đại hạ hoàng triều nam cảnh chi địa miêu chân phượng sau lưng thanh loan hót vang giống như đấm máu và nước mắt miêu chân phượng nhìn xem đào tẩu đại ấm hoàng triều đại tướng rốt cuộc nhìn không được một ngụm máu phun ra còn lại hồng trần dục hỏa các trưởng lão nhìn thấy miêu chân phượng thổ huyết Vội vàng đi vào miêu chân phượng bên người. Các chủ không có sao chứ miêu chân phượng khuôn mặt càng già nua. Mái đầu bạc trắng tàn mát ra. Vốn là còn có chút tóc đen, lúc này dĩ nhiên trắng bịch. Mái tóc dài màu bạc kéo dài đến miêu chân phượng bên hông. Miêu chân phượng nít nhăn trên mặt từ từ hiển lộ ra. Nàng, tại thời khắc này tám công một trong giống các chủ. Đã từng tiếu ngạo giang hồ lưu lại truyền thuyết miêu chân phượng Thật, già rồi Hoa miêu chân phượng lần nữa phun ra một ngụm máu lớn Màu tái nhợt khuôn mặt cuối cùng có một tia huyết sắc Các chủ các trưởng lão nhìn đến chính mình các chủ Lấy tốc độ rõ dệt già nua Không khỏi buồn từ tâm tới Miêu chân phượng khục lấy Nói ra, một ngày này cuối cùng sẽ tới Chẳng qua là sớm một chút mà thôi tuy nhiên miêu chân phượng là nói như vậy thế nhưng là hồng trần dục hỏa các các trưởng lão khác nhưng không cho là như vậy miêu chân phượng hiện tại dĩ nhiên là chí tôn cảnh chí ít còn có thể sống thêm một trăm năm đây chính là phổ thông con người khi còn sống các chủ cái này vốn là không có chúng ta sự tình gì nếu là chúng ta không tham dự vào ngày cũng sẽ không một vị bà lão mở miệng nói Miêu Chân Phượng nhìn thật sâu bà lão kia liếc một chút, nói ra, tầm mắt của ngươi còn tại cực hạn tại một sơn môn. Miêu Chân Phượng thở dài, thái tử trầm thương sinh ngực dấu thiên địa, không phải ngươi ta có thể phỏng đoán, lão thân hiện tại có thể làm, cũng là giúp hắn một chút, hắn thủ thiếu thời đợi, liền bắt đầu mang trên lưng lấy vạn lý sơn hà gánh nặng. Đáng tiếc lão thân chỉ lo bế quan, bây giờ lão thân dĩ nhiên là trí tôn cảnh chí ít có thể giúp hắn một chút đời lão thân sau khi đi cái này hồng trần dục hỏa các cũng có một cái kiên cố hậu thuẫn không đến mức đoạn tuyệt tổ tôn cơ nghiệp các chủ lời này của ngươi có phải hay không có chút quá a một vị khác bà lão cảm thấy chính mình các chủ nói nghe được lời này thật là có điểm buồn lo vô cớ hồng trần dục hỏa các thế nhưng là truyền thừa ngàn năm lâu a làm sao có thể nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt đó a thật hợp lý phía sau núi những lão bất tử kia là ăn chay hay sao miêu chân phượng cười ha ha chờ ngươi về sau thì sẽ biết đại lộ chiến trường một chỗ sơn phong đứng vững trong mây giống như một thanh trường kiếm sắc bén cắm ở đại địa phía trên trầm thương sinh một thân thanh sam đứng tại đỉnh núi nhìn qua phía dưới, lịch phần tiên cùng dược bất chi hai người xuất hiện tại trầm thương sinh sau lưng. lịch phần tiên một thân hỏa diễm đồng dạng khôi giáp, dường như cũng là một đoàn hành tẩu liệt diễm đồng dạng. dược bất chi vẫn mang theo bầu rượu thỉnh thoảng đánh một cái rượu nấc. điện hạ lịch phần tiên thi lễ một cái. dược bất chi mơ hồ nói ra, sư. sư thúc nấc trầm thương sinh quay đầu, nói ra xuất chiến người sắp xếp xong xuôi lịch phần tiên tự tin cười một tiếng. điện hạ an tâm, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. lần này trầm thương sinh mang đến gần năm triệu thiên binh. mà xuất chiến quy củ thì là một vị đại tướng chỉ huy mười vạn thiên binh tiến hành chém giết. ai đứng tại sau cùng, ai liền thắng rất phương pháp đơn giản. thế nhưng là, đây cũng không phải là một hai cái hoàng triều a sau trận chiến này. nơi này, Tất nhiên sẽ là máu chảy thành sông. Lúc này, Nhân Gian Tiên đến. Điện hạ, toàn bộ để đại Chu Tước Thiên binh xuất chiến, không có vấn đề sao? Trầm Thương Sinh cười nói, ngươi cả ngày trong quân đội, chẳng lẽ không biết thực lực của bọn hắn? Nhân Gian Tiên mỉm cười. Trầm Thương Sinh nói ra, dựa theo ngươi nói, những cái kia xuất binh hoàng triều hoàng đế khẳng định sẽ đến xem bản cung trò cười như vậy đã bọn họ dám đến liền phải làm cho tốt không thể quay về chuẩn bị nhân gian tiên tự tin nói ra điện hạ yên tâm bọn họ khẳng định sẽ đến trầm thương sinh xa xa nhìn một cái như vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này dù là bản cung bỏ mình cũng phải đem bọn hắn lưu tại nơi này nếu không cái kia hạng công trình vừa mở Liền không quay đầu lại nữa đường Lịch phần tiên cùng nhân gian tiên đồng thời quỳ xuống Nói ra chúc ta nguyện vì điện hạ chịu chết trên kinh thành Một chỗ tại bạc hổ đại đảo bên cạnh trạc viện Chỗ này trạc viện cho dù là không có người ở Cũng có thì về mỗi ngày đến quét dọn Cho nên nhiều năm qua yêu nguyên như mới Bạc bố y cùng thiên nhược tình hai người Vai sóng vai chậm rãi đi tới Thiên Nhược Tình một đường lên, nụ cười trên mặt đều không có từng đứt đoạn. Bạch Bố Y đối với Thiên Nhược Tình tới nói, là nàng cách này hơn 20 năm gần đây, lớn nhất chờ đợi. Nhưng Thiên Nhược Tình chưa từng có nghĩ tới Bạch Bố Y vậy mà lại tự mình nói ra miệng. Đối với Bạch Bố Y Thiên Nhược Tình thật sự là hiểu rất rõ. Một thân võ học đều là ở chỗ sát phạt. Hắn, Bạch Bố Y... Đã định trước vì ma bạch bố y xưa nay sẽ không cân nhắc nhi nữ tư tình Nàng chỉ có thể ở phía sau hắn. Đứng xa xa nhìn hắn. Cho dù là hắn bỏ mình, mai táng. Thiên nhược tình yêu nguyên ở bên cạnh hắn. Thiên nhược tình không cầu bạch bố y như thế nào, chỉ cầu bạch bố y trong mắt có một cái nàng. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng bạch bố y vậy mà hướng nàng cầu thân. Một cái sát thần cầu thân. Thiên Nhược Tình thật cao hứng. Bạch Bố y nhìn xem ánh mắt tan rã thiên nhược tình, hỏi: "Thế nào thiên nhược tình khuôn mặt ửng đỏ?" "Không có. Không có gì." Bạch Bố y nắm chặt thiên nhược tình tay, "Chúng ta liền hôm nay bãi đường, như thế nào thiên nhược tình mặt nhất thời đỏ thấu? Như chân trời giáng chiều, như ngày mùa thu lá phong, như áo cưới hồng bào. như Sa trường phía trên máu bạch bố y cả đời đều tại giết địch Hắn không hiểu cái gì gọi là lãng mạn Nhưng Hắn biết có cái nữ tử Đang chờ hắn Cách này liền đủ để thiên nhược tình không cầu bạch bố y lãng mạn Bởi vì nàng biết bạch bố y Nàng cầu được bất quá là một ánh mắt Một cái bàn tay ấm áp Vô luận cỡ nào mạnh nữ tử Trong lòng của nàng Mãi mãi cũng tồn lấy một cái tiểu muội nhà bên như thương hại Bạch bố y mang theo thiên nhược tỉnh tiến vào trạch viện đi vào một chỗ mật thất. Nơi này có ta đưa cho ngươi xính lễ bạch bố y cười nói. Hai người đi vào mật thất. Chỉ thấy toàn bộ mật thất tựa như là bị huyết dịch ngâm một dạng. Vô luận nơi nào. Đều bày biện ra đỏ như máu. Cả tòa trong mật thất trung ương mặt đất cắm một thanh kiếm. Thanh sắc, huyết sắc vần quanh tại thân kiếm. Thanh kiếm này. Là ta rất sớm đã chú tạo tốt. Thiên thanh kiếm bạch bố y một nắm chặt thiên thanh kiếm chui kiếm, rút ra. Thanh sắc hóa thành từng sợi khói xanh, huyết sắc hóa thành từng đảo từng đảo huyết khí. Tứ tán ra. Cuối cùng, lộ ra diện mục thật của nó. Trên thân kiếm có khắc. Trời tình thiên nhược tình trời. Thiên nhược tình tình. Lại kêu trời xanh. Nguyện ngươi vĩnh viễn thanh xuân trường tồn. Nguyện ta vĩnh viễn trong lòng có tình bạch bố y tả hữu mặt bàn tay đặt ở thiên thanh kiếm trên mũi kiếm. Bằng vào ta chi huyết. Bảo hộ thiên thanh nguyện ta cả đời này. Bảo hộ ngươi cả đời nói xong. Bạch bố y máu chảy tại thiên thanh kiếm trên thân kiếm. Nó là một thanh sát thần cảm tình kiếm. Mang theo sát thần cảm tình lưu giữ trên thế gian. Ta coi là đã bốn canh kết quả mới ba chương. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Ta tiếp tục viết. Các loại cầu vô địch trí tôn thái tử ra 11 chương 95 bố y đến. Chu tức phần thiên đồ bốn canh đại hạ Hoàng Triều. Bắc cảnh chi địa. Đại mạc Hoàng Triều chỉ một trí tôn cảnh. Lúc này y phục rách mướp buộc tóc đầu quan đã sớm không biết tung tích. Khóe miệng còn tải chảy xuống huyết dịch. Vị này đã từng đại mạc hoàng triều hoàng đế bệ hạ hoàng sợ nhìn lên trước mặt vị này phổ thông nam tử Không nghĩ tới ngươi vậy mà biến đến mạnh như vậy đại mạc thái thượng hoàng lạc nhật viên nhắm mắt lại Trời đen Tống đế vương cười nhạo nói Làm sao cái này không tiếp tục kiên trì được rồi lạc nhật viên cười khổ nói Ta đại mạc nhận thua Chấm Lui binh lạc nhật viên cắn xăng Hung hăng nói ra Tống đế vương tiến về phía trước một bước, mang theo mười ngàn rằm cát vàng. Ai nói, ngươi một câu nhận thua, lui binh liền vô sự tống đế vương trong mắt, mang theo trào phúng. Bỗng nhiên, lạc nhật viên chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nhìn xem tống đế vương. Ngươi muốn làm gì nói xong, lui về sau hai bước. Tống đế vương cười yếu ớt. Nói ra, không làm cái gì, cũng không làm gì chỉ là muốn đem các ngươi toàn bộ táng tại cái này cát vàng bên trong chỉ thế thôi lạc nhật viên nhìn xem tống đế vương đem bọn hắn toàn bộ táng tại cái này cát vàng bên trong còn chỉ thế thôi ngươi là ma ruột sao chúng ta thế nhưng là mấy trăm ngàn người a chấm đã nhận thua lạc nhật viên nhìn chòng chọc vào tống đế vương tống đế vương vuốt ve đại hùng lông tóc nhẹ gật đầu Ta biết A Lạc Nhật Viên nhìn xem tống đế vương đương nhiên bộ dáng hẳn không thể nhào tới cắn xé hắn. Ngươi biết nha ngươi biết Cỏng Lông, nơi này thế nhưng là Đại Mạc Hoàng Triều tinh nhuệ nhất tồn tại. Thế nhưng là gần với thiên binh A nếu là những người này táng ở chỗ này. Như vậy, Đại Mạc Hoàng Triều cơ bản có thể trên đời này xóa tên. Đột nhiên, Lạc Nhật Viên trong ánh mắt tựa hồ hiểu rõ. Nghiêm nhị nói, ngươi là muốn diệt ta Đại Mạc Hoàng Triều ha ha Tống Đế Vương cười ha ha. Ngươi bây giờ mới nghĩ rõ ràng a." Tống Đế Vương phong mang nói. Từ khi các ngươi Đại Mạc Hoàng Triều xuất binh một khắc này, ngươi nên nghĩ đến. Chuyến này, thất bại ghép cuộc nhìn xem Tống Đế Vương không phải đang cùng mình nói giỡn. Lạc nhật viên đau thương nói ra, coi là thật không lưu một chút thể diện Tống Đế Vương nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không thể lưu. Đây là thái tử điện hạ mệnh lệnh lạc nhật viên lệ hống nói. Còn lại đời này. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ bị trời phạt sao tống đế vương. Còn lại đời này Cửu vương. Một trong tống đế vương lộ ra nanh trắng. Không sợ phía trước có cái kia sát thần tồn tại. Ta sợ cái gì lão thiên cũng không có đem con hàng kia đánh chết. huống chi ta đây sơn phong vần quanh. Đem một phương này đồng bằng quay chung quanh trong đó Này phương đồng bằng lúc này tựa như là một tòa bàn cờ chậm đợi đánh cờ người lạc tử Bất quá, ai có thể sau cùng làm đến nắm tử chi người còn phải xem các phương thần thông Kim tuyến theo một bên, hắc long gào thét đại hạ hắc long kỳ hồng hộp phía trên thăng lên Đại hạ thiên binh Lịch phần tiên Khiêu chiến đã muốn chiến vậy liền đến thống khoái một trăm ngàn đại chu tước thiên binh đủ bước bước ra thanh thế to lớn giống như liệt diễm đang lúc không chu tước đại kỳ phù diêu mà lên chu tước tây minh bất khuất chu tước hồn lịch phần tiên tay cầm chu tước đao người khoát hỏa diễm áo choàng đứng ở trước trầm thương sinh ngồi ở một bên bên này chư hoàng hướng thái tử tận ở chỗ này ha ha trầm thương sinh Người người đều đang đồn ngươi chưa từng bại một lần Hôm nay đây là thế nào như thế không kịp chờ đợi tùy tiện xuất kích Đây là binh gia tối kỵ trầm thương sinh nhẹ nhàng nâng trung trà lên Trực tiếp đem nói chuyện vị này hoàng triều thái tử không nhìn Vị kia hoàng triều thái tử nhìn đến trầm thương sinh không nhìn chính mình Nhất thời cảm thấy chính mình mặt mũi treo không đi lên Sau đó mở miệng nói Hừ, bản thái tử cũng muốn thử một lần ngươi trầm thương sinh có cái gì chỗ khác biệt trầm thương sinh cười ha ha. Đừng nhìn lấy nói. Phái người A vị kia hoàng triều thái tử cười lạnh nói. Phái người liền phái người. Trong truyền thuyết trầm thương sinh. Cũng không muốn tại trận đầu liền bại A nói xong. Vung tay lên. Chúng ta phía trên thế mà, vị này thái tử hoàn toàn không nhìn thấy chính mình đại tướng sắc mặt. Vị này hoàng triều đại tướng trong lòng đem chính mình thái tử mắng vô số lần Thật sự là một cái não tàn Không nhìn thấy những cái kia cường đại hoàng triều còn không có xuất thủ sao ngươi đắc ý cái gì a mấu chốt là Ngươi lại còn cùng trầm thương sinh đối đầu Đây không phải để cho ta đi chịu chết sao bọn họ cuối cùng lâu dài ở tại trong cung Đối với phía ngoài chiến trường Chỉ tồn tại ở người khác khẩu thuật Hoặc là trong sách Nhưng cái kia giống nhau sao Nhưng là thái tử lên tiếng Có thể không lên sao lên đi Bạch phủ từ khi bạch bố y trở về Không có tiến cung một lần Hai ngày này Đều tại bạch phủ ở lại Mà trong cung Cũng không có chuyện đến tin tức Tựa hồ không có ai biết Bạch bố y đã trở về Một ngày này bạch bố y Chỉnh lý tốt đồ vật của mình Đi ra bạch phủ Một đám cắn bã Lấy vì mưu kế của mình đều là độc nhất vô nhị. Ai cũng nhìn không ra đến. Ha <cười> ha. Bản tướng lần này ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi ai có thể còn sống trở về sát khí. Tràn ngập. Bạch bố y khởi công, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Hướng về phía đại lục chiến trường mà đi. Thiên nhược tình nhìn xem rời đi bạch bố y, khóe miệng cười yếu ớt. Nàng căn bản cũng không lo lắng bạch bố y an nguy Nếu là bạch bố y đến chiến trường Sợ hãi liền hẳn là đối thủ của hắn sát thần danh hào Cũng không phải ai đều có thể có Hai chữ này thế nhưng là đống xương trắng đi lên Hoàng cung trầm vô địch đứng tại lầu các phía trên thở dài Cách đồ chơi này vẫn là đi Sau lưng thì là hoàng hậu Hoàng hậu vừa cười vừa nói Hắn đây cũng là lo lắng thái tử không phải trầm vô địch im lặng nói ra. Chấm nhi tử. Chấm có thể không biết hay sao lần này hắn mang theo hắn đại bộ phận lực lượng đến đó. Không phải liền. Là ôm lấy tâm tư khác hoàng hậu lắc đầu. Nói ra. Dù sao. Tiếp được xuống động tác của hắn quá lớn. Lớn đến có thể cải biến thiên hạ bố cục. Nếu không thể để bọn hắn không giành bận tâm. Thái tử cũng sẽ không làm như vậy Thế nhưng là Hắn đây là tại cùng chư hoàng hướng Là a hoàng hậu mắt phượng nở rộ Ta đại hạ Cái gì thời điểm không cùng thiên hạ Là địch đại hạ tư nguyên phong phú Càng là có trên đời này Lớn nhất đất đai vì nhiêu Chư hoàng hướng đối với Đại hạ đất đai Mấy trăm năm trước liền đã thèm nhỏ rãi đã lâu trầm vô địch tà mị cười một tiếng Thế nhưng là Dù cho dạng này Ta đại hạ yêu nguyên còn tại nơi này. Đại hạ cách này vạn lý sơn hà cũng không phải ai cũng có thể nhúng một tay. Ai tay lớn chấm không ngại chặt hắn hắn trầm vô địch vô địch vô địch đông phương. Một chỗ trạc viện. Áo trắng trung niên thành thơi uống trà. Ha ha. Hắn vẫn là đi trở về không có đợi bao lâu liền đi. Xem ra. Người cũng rất không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chúng ta vị này thiên tư tung hoàng thái tử a lịch phần tiên âm vang một tiếng đem chu tước đao rút ra chiến theo lịch phần tiên hét lớn một tiếng sau lưng một trăm ngàn đại chu tước thiên binh đồng thời chân khí dung chuyển chu tước phần thiên đồ bị tế lên chân khí hóa thành hỏa diễm hỏa diễm hóa thành một đầu dương cánh chu tước muốn phần thiên đây là đại chu tước thiên binh trận đồ chu tước phần thiên đồ canh bốn tác giả đã mệt chết vô địch chí tôn thái tử ra mười một chương chín mươi sáu chu tước phần thiên huyết nhục hòa âm lệ xé trời huyết dài một trăm ngàn đại chu tước thiên binh trên không chân khí ngưng tụ thành hình hóa thành chu tước Lịch phần thiên nắm chu tước đao toàn thân tựa hồ cũng tải thiêu đốt lên hỏa diễm đây là chu tước phần thiên đồ trầm thương sinh dưới trứng Có bốn bộ nhìn thành xa hoa nhất đổi hình. Chính là Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ mỗi một bộ. Đều có một bộ chính mình trận đồ. Mà Đại Chu Tước Thiên Binh sở thuộc trận đồ. Mà có thể ngưng tụ trong truyền thuyết Thượng Cổ Thần Thú. Chu Tước năm đó. Lịch Phần Tiên Thành danh nhất chiến. Chính là cách này Chu Tước Phần Thiên Đồ Hiển uy, Trợ Lịch Phần Tiên Thiêu đốt dòng giã một tóa thành. Mà giờ khắc này, lịch phần tiên vừa mới vừa vào sân chính là trực tiếp tế ra trận đổ. Liệt diễm giữa trời. Chu tước Tây Minh toàn thân là hỏa diễm chu tước. Phe phẩy cánh. Tuy nhiên đều biết đây cũng không phải là thật. Thế nhưng là cái kia cố thông thiên khí thí. Khiến người ta không dám nhìn nhau đối diện, Hoàng Triều Đại Tướng khóe miệng lộ ra cười khổ. Trận đổ. Bọn họ Hoàng Triều cũng có, thế nhưng là trận độ cực kỳ chân quý, cho dù là như Đại Mỹ Hoàng Triều đồng dạng, đoán chừng cũng sẽ không có năm tấm. Chứ đừng nói là bọn họ những thứ này nhỏ một chút Hoàng Triều. Bọn họ Hoàng Triều, chỉ có 2 tấm thế nhưng là, cho dù dạng này, cũng không tới phiên hắn sử dụng. a đây chính là đều tại Hoàng đế trong tay đem khống chế lấy. Mọi người vì cái gì như vậy sợ hãi Trầm Thương Sinh theo đạo lý giảng. Trầm Thương Sinh thực lực hoàn toàn chính xác có một không hai đế nhất. Nhưng, nếu là mọi người trả giá một chút, còn thật sự có thể giết Trầm Thương Sinh. Nhưng là, Trầm Thương Sinh không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là Trầm Thương Sinh trong tay thiên binh. Thiên binh dĩ nhiên là cường hãn thế nhưng là thiên binh còn có một loại làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật năng lực. Bọn họ, mà có thể tế lên trận đồ về phần trận đồ như thế nào? Đại đa số là truyền thừa xuống. Về phần làm sao khắc họa trận đồ đi ra? Hiện tại, đã không người sẽ. Cũng hoặc là nói, giá quá lớn không người nguyện ý khắc họa. Trận đồ cũng không phải là cái gì người cũng có thể sử dụng sử dụng trận đồ người tên của hắn nhất định muốn khắc họa tại trận đồ phía trên mới có thể tế lên trận đồ giết địch mà khi trận đồ phía trên người chết đi tên tự nhiên sẽ biến mất trống đi vị trí khiến người khác bổ sung đương nhiên trận đồ cũng không phải có thể dung nạp tất cả mọi người tên đồng dạng trận đồ cũng chỉ có thể đủ chứa nạp hai trăm ngàn người hai trăm ngàn người là cực hạn cho nên một bức trận đồ Nhiều nhất hai trăm ngàn người đồng thời tế lên. Nhưng. Làm hai trăm ngàn người trận đồ gặp phải ba trăm ngàn. Bốn trăm ngàn người trận đồ thời điểm. Như vậy. Cũng là không tại một cách lượng phía trên. Cho nên đại lục chiến trường. Phong thần tướng chi chiến mới đưa danh ngạc định là một trăm ngàn người. Cứ như vậy. Một số tiểu nhân hoàng triều. Cũng có thể tế lên trận đồ. Về phần bọn hắn có thể hay không đem trận đồ mang đến vậy cũng không biết tướng quân chúng ta như thế nào đánh a bộ sẽ đi vào vị này đại tướng bên tai hỏi đại tướng gương mặt bi dịch ngươi hỏi ta như thế nào đánh ta hỏi ai đừng nói là trận đồ vốn là có chinh lịch như thế rất tốt người ta trực tiếp tế ra trận đồ chúng ta làm thế nào lâm thời lập nên trên đài trầm thương sinh khoan thai uống trà nhẹ nhàng cười một tiếng mà vị kia thái tử Nhìn thấy lịch phần tiên trực tiếp tế ra trận đồ, sắc mặt tái xanh. Hắn là thái tử không sai. Bọn họ Hoàng Triều cũng có trận đồ. Nhưng, vậy cũng là tại hắn phụ hoàng trong tay. Hắn còn chưa có tư cách nhúng chàm. trầm thương sinh, ngươi đây là ý gì vừa lên đến trước cho bọn hắn lấy ra trận đồ. Tất cả thái tử một dạng, sắc mặt tái xanh. Bọn họ tuy nhiên là cao quý thái tử, nhưng là cùng trầm thương sinh so sánh đơn giản cũng là khất cái. Trận đồ thứ này, bọn họ cũng muốn trưởng khống, thế nhưng là bọn họ phụ hoàng, nhưng không cho phép. Đây là vô cùng lớn sát khí A. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho bản cung để để cho các ngươi hay sao? trầm thương sinh thản nhiên nói. Không có chút rung động nào, dường như lịch phần tiên xuất thủ chỉ là tầm thường. Phía dưới, chỉ cần đạp vào. Chỉ có hai loại kết quả. Thua cùng thắng muốn không nhận thua. Nếu không chết không còn cách nào khác đây là phong thần tướng chi chiến thần tướng không phải tốt như vậy đến. Về phần nhận thua từ trước đến nay không có. Vì mặt mũi cũng không có khả năng nhận thua. Từ trước đến nay chỉ có thắng. Cùng chết chỉ cần đạp vào. Chính là một chân bước vào sự môn quan. Nếu không ngươi một mực thắng được đi. Nếu không... Liên chết từ trước. Chỉ có hai loại kết quả. Thần tướng là giết ra tới, không phải trên miệng phong. Chu tước binh sĩ. Theo ta giết lị phần tiên chu tước trên đao. Mang lên hỏa diễm. Một thân chân khí. Hoàn toàn không có giữ lại. Trên chiến trường giữ lại thực lực cái kia chính là đang tìm cách chết giả heo ăn thịt hổ. ha, ha. Nhiều lần. Vậy liền thật thành heo cho nên lịch phần tiên vừa vào sân chính là trực tiếp tế ra trận đồ chỉ có giết đến bọn hắn sợ hãi giết đến bọn hắn không dám vào tới đây mới là tính toán thắng trận này bằng không đến sau cùng kéo cũng phải đem chính mình kéo chết lệnh một trăm ngàn đại chu tước thiên binh đồng thời đáp lệ trên bầu trời hỏa diễm chu tước phảng phất muốn đem bản này thiên địa xé sách đồng dạng mang theo vô tận hỏa diễm hướng về đối phương đánh tới lịch phần tiên một ngựa đi đầu cùng đối phương đại tướng chiến ở cùng nhau vị đạo cũng không tệ lắm trầm thương sinh bưng chén trà vừa cười vừa nói hàn manh manh tại một bên khác nói ra trầm thương sinh ngươi cái này là muốn một lần hành động nắm lấy số một cái danh ngạch a trầm thương sinh lạnh cười nói Ha ha. không phục đều có thể phía trên các vị thái tử nghe được trầm thương sinh nhất thời không nói không có một cái nào sắc mặt đẹp mắt chỉ có hàn manh manh cùng đại nhật hoàng triều đại mỹ hoàng triều tốt một chút phong tại thiên như như gió thanh âm thời gian còn sớm trước không vội hàn manh manh vui vẻ nói ra bản thái tử có rất nhiều cơ hội cái thứ nhất nhường cho trầm thương sinh lại như thế nào mà đại mỹ hoàng triều thái tử Thì là màu sắc trang nhã nhìn xem trầm thương sinh. Lộ ra một tia trào phúng. Cũng không biết qua ít ngày, ngươi còn có thể hay không dạng này ngồi vững ở đây. Hắn nhìn đến trầm thương sinh không có chút rung động nào bộ dáng trung quy muốn giết chết hắn. Dạng này phong phạm. Thiên hạ chỉ có bản thái tử có thể có được. Ngươi trầm thương sinh tính là thứ gì nghĩ tới đây. Làm hắn nhìn đến phía dưới chu tước phần thiên đồ thời điểm Trong mắt gen rét đại thịnh Dựa vào cái gì dựa vào cái gì Trầm thương sinh chính mình cũng có trận đồ Mà chính mình vẫn là cùng phụ hoàng Hết sức cầu khẩn về sau mới có thể mang ra Thiên hạ nghe đồn trầm thương sinh tứ tượng thiên binh Mỗi một bộ đều có thuộc về mình trận đồ Nói cách khác trầm thương sinh trong tay Lại có bốn bước trận đồ a cái này cũng khó mà nói Chầm thương sinh đặt chén trà xuống, về sau nằm dựa. Phía dưới, lịch phần tiên trong tay chu tước đao bỗng nhiên hỏa diếm đại thịnh Không kịp đối phương đại tướng phản ứng. Trực tiếp một đao bổ vào đối phương đại tướng trên cánh tay. Đoạn lịch phần tiên hét lớn một tiếng. Đối phương đại tướng cánh tay trực tiếp bị lịch phần tiên một đao chém đứt. Một trăm ngàn đại chu tước thiên binh lúc này hóa thành chu tước đốt cháy tứ phương. Nhưng phàm là bọn họ xông vào chi địa đơn giản như là lò luyện đồng dạng. Không có gì không đốt giết thiên binh chúng. Bảo phát đi ra một tiếng hét to đối phương thiên binh. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Tại chu tức vừa đi vừa về bên trong. Càng không ngừng có người ngã xuống. Thậm chí, liền thi thể đều không còn. Nhìn xem phía dưới tràng cảnh trên đài một số thái tử sắc mặt biến đến khó coi có một ít thái tử vậy mà bắt đầu ới ra giết trong trận huyết nhục bay loạn bạt cốt máu tươi lúc này thành một bộ hòa âm tại vì mọi người nói ai mới là mạnh nhất hẳn manh manh nhìn xem những cái kia ngay tại nôn đến thái tử diễu cật nói ha <cười> ha <cười> một đám xác rưởi cũng dám tới nơi này thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào Còn Thái tử vô địch trí tôn Thái tử ra 11 chương 97 chu tước thần tướng. Lịch phần tiên đại hạ hoàng triều cảnh nội. Trung bộ khu vực. Nhiều đồng bằng kếp sơn mạch. Một chỗ bí ẩm trong dãy núi. Vô thanh vô tức chỉ có ngẫu nhiên phá tới phong mới có thể vì nơi này mang theo một tia. Tiếng vang. Chỗ sâu nhất một cái vô danh đại viện lặng lặng nằm ở nơi đó. Trong đại viện có lão thủ che lấp cây lá sầm sạp, đem tòa này đại viện, hoàn mỹ che lấp bắt đầu. Cho dù là đến cuối mùa thu, nơi này thủ một yêu nguyên um tùm. Dưới cây xa, có năm vị trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Phía trước thì là một vị lão nhân. Lão nhân một thân áo gai. Khí tức kéo dài. Trong tay mấy đồng tiền càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Dường như lão nhân kia trong tay đồng tiền lăn lộn một lần chính là mưa gió phun trào xuyên tạc thiên cơ bỗng nhiên lão nhân mở hai mắt ra lão nhân hai mắt bên trong mang theo một cố thanh tịnh mặc dù là như thế toàn khối trong mắt không có một tia đục ngầu hết thảy đều là duyên phận lão nhân nhẹ nhàng phun ra mấy chữ năm vị trẻ tuổi nhìn xem lão nhân một người cầm đầu hỏi Sư phụ, thế nào lão nhân đem trong tay đồng tiền, thu nhập trong tay áo, thở dài, nhịp xương, cuối cùng không thể nhịp a nghe được lời của lão nhân, người tuổi trẻ kia nhất thời xứng sờ, lập tức, sắc mặt trở nên khó coi, lão sư có phải hay không hắn lão nhân nhẹ gật đầu, không nói chuyện, lão sư, ta nện đâu năm người trẻ tuổi bên trong, cuối cùng. Có một cái cực kỳ cường trắng người trẻ tuổi Chạy đến bên người lão nhân Lôi kéo lão nhân tay áo Hỏi Hắn tuy nhiên lớn lên so người bình thường cao hơn nhiều Cũng so với bình thường người to con nhiều Nhưng Ánh mắt của hắn Tựa hồ chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng Lão nhân yêu thương vút ve đầu của hắn Trưởng thành Sư phụ đều nhanh muốn sờ không nói đầu của ngươi Sư phụ Ngươi dạng này liền có thể mò tới người tuổi trẻ kia ngồi xổm ở lão sư chân trước có chút tự hào nói lão nhân lắc đầu nói ra thượng thiên cho ngươi tàn khuyết thần trí nhưng lão phu lại muốn ngươi uy trấn thiên hạ lấy hộ vệ lấy vạn lý sơn hà lão phu có phải hay không có chút quá ít kỷ sư phụ để cho ta đi giết hắn đi cầm đầu người trẻ tuổi bình tĩnh nói lão nhân lần nữa lắc đầu Không cần, mỗi người đều có chính mình định số Các ngươi cũng giống vậy Chẳng qua là thời gian chưa tới mà thôi Vâng, lão sư lão nhân dạo bước rời đi Thái ấp, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút Ngày mai, rời núi gừng thái ấp nhẹ gật đầu Vâng, lão sư lão nhân đi đến hậu viện Hậu viện có một cánh cửa Nơi này, ai cũng không cho tiến Lão nhân đẩy cửa ra Đi vào Bên trong có hắc khí lượn lờ, ngẫu nhiên truyền ra từng tiếng long ngâm, tựa hồ trong này chói buộc một con rồng. Cánh cửa này thông hướng chính là đằng sau trong lòng núi. Lão nhân ước chừng đi một phút sau, một cái lớn như vậy không gian xuất hiện tại trước mắt. Màu đen, màu đỏ, nóng hôi hổi. Trong này lại là vừa ra dung nham chi địa, mà dung nham trung ương có một đảo cao trụ Trên cây cột Có tám đầu lạnh xích sắt Khóa lại một người Người này toàn thân bị chân khí màu đen vần quanh Thỉnh thoảng từ trong thân thể Chuyện đến từng trận tiếng long ngâm Lão nhân nhìn về phía bị khóa lại người kia Nhìn không được Nói ra Người nói ngươi Bao lớn điểm tuổi tác không cố gắng hưởng thụ sinh hoạt Lại muốn như vậy Cái này vạn lý sơn hà Không có ngươi chẳng lẽ lại không được sao mặc dù là đang trách móc. Thế nhưng là lão nhân trong giọng nói đau lòng lại là che giấu không xong. Đột nhiên, tám đầu xiềng xích chấn động. Phảng phất giống như ngọn núi này đều đi theo chấn động đồng dạng. Lão nhân không cảm thấy kinh ngạc, ngón tay gầy liên tục từng đạo từng đạo chân khí chui vào đến xiềng xích bên trong. Giống lạnh xích sắt tại lão nhân chân khí tác dụng dưới Ổn định lại Cái kia cao trổ phía trên nam tử phát ra gầm nhẹ thanh âm Như sồng làm nam tử kia ngẩng đầu lên Mặt mũi của hắn rõ ràng là Đại lục chiến trường lịch phần tiên sau cùng một đao trực tiếp đem địa phương đại tướng đầu lâu bổ xuống Phun ra ngoài máu tung tói lịch phần tiên một thân Lịch phần tiên lúc này trên tóc trên mặt trên thân toàn bộ đều là huyết dịch chảy xuôi Lịch phần tiên con ngươi bắn phá Giết không tha sau đó một trăm ngàn đại chu tước thiên binh hóa thành chu tước đồng dạng hướng về còn lại địch quân thu hoạch được bắt đầu trên đài vị kia thái tử đã là sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn phía dưới đây chính là hắn chuyến này mang tới tất cả mọi người a vị kia thái tử đi ánh mắt chuyển hướng đại mỹ hoàng triều một phương hiển nhiên cách này hoàng triều cùng đại mỹ hoàng triều là cùng nhau trầm thương sinh đứng dậy Đi đến vị kia thái tử bên người. Nhẹ giọng hỏi. Còn có người sao vị kia hoàng triều thái tử cắn môi. Lắc đầu một cái. Người thắng trầm thương sinh ôn nhu cười một tiếng. Vậy mạng của ngươi bản cung thu nói xong trầm thương sinh một trưởng vỗ tại vị này hoàng triều thái tử trên đầu. Vô thanh vô tức. Vị này hoàng triều thái tử từ trên chỗ ngồi tuột xuống. Đồng thời tất cả hoàng triều thái tử nhìn về phía trầm thương sinh. Đại Mỹ Hoàng Triều Thái tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói ra, trầm thương sinh, ngươi đây là ý gì trầm thương sinh xoa xoa tay. Sau lưng, tử hoán cảnh tiếp nhận trầm thương sinh xoa tay khăn tay. Đác làm chó. Liền đừng nghĩ đến lần nữa làm người. Chó cắn người cũng sẽ không làm. Giữ lấy làm gì trầm thương sinh đối với Đại Mỹ Hoàng Triều Thái tử cười một tiếng. Ngươi nói. Bản cung nói rất đúng không đúng tại chỗ tất cả mọi người Người nào không biết vị này Thái tử chỗ Hoàng Triều hướng Đại Mỹ Hoàng Triều tiến cống Nhưng hôm nay trầm thương sinh tự tay giết Hoàng Triều Thái tử Tương đương một bàn tay Vang rồi đánh vào Đại Mỹ Hoàng Triều trên mặt À trầm thương sinh Chỉ mong ngươi chờ chút còn có thể cười được Đại Mỹ Hoàng Triều Thái tử Nhìn thoáng qua phía dưới 100.000 chu tước thiên binh Cười lạnh một tiếng. Trầm thương sinh trở lại chỗ ngồi của mình. Phong khinh vân đảm. Phía dưới. Lịch phần tiên hướng về trầm thương sinh vừa quỳ Sau lưng. Một trăm ngàn đại tru ước thiên binh. Lúc này. Vậy mà không một tổn thất có thể thấy được. Trận đồ uy lực như thế nào điện hạ. Chúng ta. Không có nhục sứ mệnh điện hạ thiên tú chúng ta. Không có nhục sứ mệnh trầm thương sinh nhìn xem chư hoàng hướng thái tử. Hai hàm răng trắng. Các ngươi còn có ai ra sân chư hoàng hướng thái tử không dám nhìn tới trầm thương sinh. Cái này cái nào là đại tướng tỉ thí A thua. Chính mình cũng muốn mất mạng A đến thời điểm. Không phải như thế A những cái kia trong tay không có trận đồ hoàng triều thái tử. Nguyên một đám cúi đầu xuống. Mà lại lịch phần tiên danh tiếng bọn họ cũng nghe qua. Cũng là một kẻ hung áp A đã từng đốt cháy đại ấm Hoàng Triều Một tòa Thành. Đã không có người ra sân, như vậy cái thứ nhất sanh ngạch bản cung liền nhận trầm thương sinh cười to nói. Nhìn xem lịch phần tiên. Làm không tệ cái thứ nhất sanh ngạch là ta đại hạ danh ngạch cùng sở hữu 24. Cực ít tại chỗ đại tướng. Còn chưa hết trăm vị. cái này cũng đều là có tên đại tướng. Tính cả còn lại đại tướng không sai biệt lắm đến một ngàn người chỉ vì tranh đoạt cách này hai mươi bốn danh ngạc một trăm ngàn đại chu tước thiên binh nghe xong nhất thời đại hỉ trầm thương sinh tiếp tục nói truyền bản cung lệnh đạo thứ nhất hồi kinh thuật công thứ nhất thuận vị. chính là ta đại hạ chu tước thần tướng lịch phần tiên nơi này hai mươi bốn thần tướng chu tước thần tướng Quy vị vô địch trí tôn thái tử ra 11 chương 98 bạch ma sinh. Đăng tràng đại lục chiến trường cờ xí bay phất phới. Huyết tinh vị đạo. Sông thẳng lên trời. Một phương huyết khí. Muốn nhuộm đỏ trời xanh trầm thương sinh nói ra. Vị thứ nhất thần tướng danh ngạch. Quy ta đại hạ hoàng triều. Còn ai có gì nhị trầm thương sinh ánh mắt quét vào chư hoàng hướng thái tử trên thân. Chư hoàng hướng thái tử nhìn thấy trầm thương sinh ánh mắt, nhao nhao gật đầu. Không có có gì nhị trầm thương sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem đại mỹ hoàng triều thái tử khẳng đắc địa. Khẳng đắc địa cười lạnh một tiếng. Bản thái tử cũng không có ý kiến. Hàn manh manh cười nói thực chí xanh quy phong tại thiên đầu ngón tay nhảy lên thanh phong. Bản thái tử đồng ý trầm thương sinh đại bào lăn lộn. Nói ra. truyền bản cung lệnh. Tức khắc hồi kinh thuật nhanh đợi trầm thương sinh ngồi xuống. Còn lại hoàng triều thái tử. Sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nhất là. Những cái kia đã đồng thủ hoàng triều. Hừ có gì đặc biệt hơn người trước hết để cho ngươi thắng một ván. Lại như thế nào chính là. Đợi đến quân tình đưa đến trước mặt của ngươi có ngươi khóc thời điểm. Trên kinh thành. Kinh thành làm đại hạ hoàng triều hoàng thành. Phồn hoa tự nhiên là số một. Bất quá, muốn nói kinh thành chỗ kia náo nhiệt nhất thuộc về bốn dưới đường cách trường An phố. Tứ đại đường phố chủ yếu là ở lại triều đình đại quan còn có đại hạ hoàng triều xuất binh thời điểm vận dụng đường đi. Bình thường, tứ đại đường phố tuy nhiên có người, nhưng là cũng không náo nhiệt. Hai bên đường phố cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến quên về chỗ ăn chơi. Trên kinh thành chỗ ăn chơi nhiều nhất là thuộc trường An phố. Trường An phố hai bên đều là khu dân cư, là lấy trường An hai bên đường cửa hàng tiểu lâu khắp nơi trên đất. Trong đó, thứ nhất rực rỡ chính là trong đó một gian. Tên kêu là Giang Sơn Như họ Lầu địa phương. Nơi này có Mỹ Nhân Như họ, có Thi Tử Tài Tuấn, có Giang Hổ Nhi Nữ. Mỗi đến trạng vạng tối, Giang Sơn Như họ Lầu đều sẽ có tốt nhất tư sắc cô nương trình diễn khác biệt tiết mục. Hoặc là dây đàn ba đồng, mang ngươi tiến vào núi cao nước chảy ý cảnh. Hoặc là giọng hát dễ nghe, mang ngươi xem một chút đao quang huyết ảnh giang hồ. Hoặc là dáng múa uyển chuyển, mang ngươi lãnh hội khác biệt địa vực phong tình. Nơi này có đẹp nhất nữ tử, có êm tai nhất cầm âm, có xinh đẹp nhất sáng múa. Những thứ này đều là một số công tử theo đuổi. Bất quá đối lập chính là nơi này tiêu phí, thế nhưng là không thấp có thể tiến vào giang sơn như họ lầu người không phú thì quý mặt trời ngã về tây từng đóa từng đóa hồng hà chiếu rọi đại địa lớn nhất chăn đệm nằm dưới đất phía trên một tầng hồng nhuận phơn phớt giang sơn như họ trước lầu hai bên có gì vượt nữ tử ở đây đón khách công tử mời vào trong vương thiếu gia vị trí đát vì ngài chuẩn bị tốt nhất định muốn chơi vui vẻ lý thiếu đát lâu không gặp Gần nhất thế nào tung bay cô nương rất là tưởng niệm ngài A thân mang hoa phục bọn công tử Nguyên một đám tiến vào giang sơn như họa trong lầu Nơi này Cũng không phải là thanh lâu Nơi này cô nương chỉ bán nghệ Cho đến tận này còn chưa từng nghe qua có người có thể ở chỗ này để cô nương bán mình Phải biết nơi này chính là trên ginh thành Không thiếu hụt nhất cũng là những cái kia đại thiếu Dù cho dạng này Giang Sơn như họa lầu Chỉ tiếp đợi người tiêu thụ Chỉ cần ngươi bước vào cánh cửa này Thân phận của ngươi Ở chỗ này Còn không có một ngàn lượng bạc tử trọng yếu Nhận tiền Không nhận người bên này là Giang Sơn như họa lầu quy củ Còn có Có tiền nữa Cũng đừng muốn ở chỗ này mang đi cô nương Đây cũng là Giang Sơn như họa lầu quy củ Nơi này Không cho phép lên đao binh phàm là tiến vào chi nhân trên thân không cho phép có bất kỳ kim thiết chi vật theo đạo lý tới nói quy củ như vậy đừng nói là tại kinh thành cho dù ở địa phương khác khẳng định không phổ biến nhưng là giang sơn như họ lầu hết lần này tới lần khác ở kinh thành lẫn vào phong sinh thủy khởi thậm chí có nghe đồn tướng ra đương triều trong lúc rảnh rỗi đều sẽ còn đi tới nơi này nghe một chút khúc nhìn một chút uyển chuyển dáng múa cũng là bởi vì giang sơn như họ lầu uy củ tại người bình thường ở giữa không có gì thế nhưng là trong giang hồ vậy liền rất được hoan nghênh trong giang hồ tránh không khỏi báo thù lúc này giang sơn như họ lầu cũng là bọn họ chỗ đi tốt nhất thậm chí có chút người giang hồ hiện tại xuất hành mang nhiều nhất cũng là tiền vạn nhất đụng phải cầu nhân của mình Đánh không lại làm sao bây giờ giang sơn như họ trong lầu, trong đại sành, hồng trứng như thác nước. Một cái trước cái bàn nhỏ, ngồi đấy một Tuấn Mỹ người trẻ tuổi. Mà bên cạnh hắn, thì là một cái da thịt hắc u sắc hán tử. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi trào phúng nhìn xem hán tử. Ha ha, ngươi nói về phần ngươi sao vì giết ta, vậy mà không tiếc tiền tài cùng bổn công tử ở chỗ này hao tổn da thịt hắc u sắc hán tử chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tuấn mỹ người trẻ tuổi như là dã thú ánh mắt sinh không phải nuốt sống hạ tuấn mỹ người trẻ tuổi ngươi nhục mũi mũi ta đời này kiếp này không chết không thôi tuấn mỹ người trẻ tuổi ha ha một chút bổn công tử là có tiền nhưng ngươi thì sao ngươi cảm thấy ngươi có thể ở chỗ này đợi mấy ngày vẫn là nơi này tốt không chỉ có có hay không người nhìn mà lại bổn công tử thích nhất cũng là nhìn đến bộ dáng của ngươi nghĩ như vậy muốn giết ta thế nhưng là ngươi ta ở giữa bất quá chỉ là khoảng cách một bước nhưng ngươi chính là giết không được ta khá khá hắn chính là trên giang hồ có tên hái hoa cướp điện tiểu điện bên này là giang sơn như họ lầu uy củ chỉ cần đi vào nơi này cho dù là thù giết cha đoạt vợ mối hận cũng không được động đao binh điền tiểu điền đắc ý khẽ hát, hồn nhiên không thèm để ý hán tử áng mắt, có mỹ nhân khuyên thành từ bên cạnh hai người đi qua. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, cái kia một lần mắt, bách mì sinh, vạn hoa bãi ngươi vừa mới nói hắn nhục ngươi mụi mụi nữ tử dừng bước lại, nhìn về phía hán tử, hỏi. Hán tử nhẹ gật đầu, nếu không phải nơi này không cho phép động thủ Ta hiện tại liền tươi sống xé hắn hắn tử hận hận nói ra. Nữ tử khuyên thành. Cười một tiếng. Ngươi làm thật có thể xé hắn hắn tử cũng không có để ý. Nhẹ gật đầu. Nếu không phải hắn chạy nhanh. Sớm đã bị ta xé điền tiểu điền cười ha ha. Vậy ngươi ngược lại là đồng thủ à nữ tử kéo sợi tóc. Vậy liền xé hắn ta nói. Lưng đeo tám đạo lệnh kỳ khoái mã trực tiếp xâm nhập hoàng cung không người có thể cản báo theo một tiếng trấn thiên cổ trong thượng thư phòng trầm vô địch đột nhiên đứng lên ánh mắt lộ ra vui mừng sắc trời dần tối trầm thương sinh mở miệng nói ra làm sao đều không ra sân sao trầm thương sinh cười nhìn về phía còn lại hoàng triều thái tử đã các ngươi đều không muốn ra sân như vậy cái này cái thứ hai danh ngạch bản cung nhưng là thu nhận trầm thương sinh vung tay lên Đại chu tước thiên binh lần nữa tách ra, đồng thời đi ra một trăm ngàn người. Cách này một trăm ngàn người chính là lần này ra sân, mà tại cái kia bạch hổ đại kỳ dưới tay, bạch ma sinh dẫn theo thấm lấy kích lớn màu đỏ ngòm, bên hông treo lấy bạch hổ đao, trực tiếp đi vào một trăm ngàn đại chu tước thiên binh phía trước. Trầm thương sinh nói ra, đã không người nào nguyện ý ra sân, như vậy cách này trận thứ hai. Vẫn là để ta đại hạ tới đi Bạch Ma Sinh. Trận thứ hai giao cho ngươi. Về phần có thể hay không cầm tới thần tướng danh ngạch. Liền muốn xem chính ngươi. Bạch Ma Sinh đen nhánh song đồng. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Nếu là bọn họ có một người còn sống. Bạch Ma Sinh tự vẫn tại chỗ Bạch Ma Sinh. Thủ hạ tử không lưu người sống. Lần này cũng giống vậy. Bạch Ma Sinh. Đăng tràng vô địch trí tôn thái tử ra 11 chương 99 huyết ngục sát ma Ai dám đánh một trận gió lạnh lạnh lẽo Chư hoàng hướng thái tử môn nhìn thấy bạch ma sinh vừa ra trận Nhất thời đứng lên Đối với lịch phần tiên Bọn họ nghe nhiều nhất cũng là trầm thương sinh dưới chứng đại bạch hổ thiên binh bạch hổ đem Bạch ma sinh Bởi vì Đơn giản là Phạm là bạch hổ đem bạch ma sinh xuất chiến Chiến tất thắng. Thắng nhất định đồ làm Bạch Ma Sinh đối thủ. Đến bây giờ trong 10 năm. Không một người còn sống. Đây chính là cái kia có thể so với sát thần Bạch Ma Sinh sao hàn manh manh ánh mắt lửa nóng nhìn xem Bạch Ma Sinh. Hận không thể đem Bạch Ma Sinh đưa đến bên cạnh mình. Chỉ có trải qua chiến tranh người mới có thể biết được. Bạch Ma Sinh giá trị lớn bao nhiêu mà còn lại Hoàng Triều Thái Tử. Đại Mỹ Hoàng Triều Thái tử Khẳng Đắc Địa. Sắc mặt lại cực kỳ không dễ nhìn. Năm đó, Đại Mỹ Hoàng Triều một lần duy nhất đối Đại Hạ Hoàng Triều xuất binh, nghênh chiến chính là Bạch Ma Sinh. Mà lần kia, Khẳng Đắc Địa cũng ở trong đó. Khẳng Đắc Địa vĩnh viễn quên không được cái kia một tràng chiến dịch. Bạch Hổ Đại Kỳ giống như đưa tay Bạch Hổ đồng dạng. Gào hết Đại Địa. Như là Bạch Hổ Hàng Thế. Cha Đạp Địa Quân. Mà địch quân, cũng là bọn họ đại Mỹ Hoàng Triều đứng đầu nhất thiên binh cho dù bọn họ tế ra trận đổ. Yêu nguyên bị bạch hổ đại quân trà đạp không có chút nào tôn nghiêm. Dòng giã trăm ngàn thiên binh, không ai sống sót từng trồng bạch cốt đều có thể đúc thành ra một tòa núi cao. Sừng sững ở đó huyết hải thi sơn trước chính là vị này trong tay nắm lấy kích lớn màu đỏ ngòm bạch ma sinh. Trời sinh hai con người màu đen không chứa cảm tình trời sinh cố máy giết chóc trầm thương sinh nhìn thấy còn lại hoàng triều thái tử phản ứng mỉm cười nói ra như vậy lần này các ngươi ai đến ai yên tính chỉ có gió lạnh thanh âm tại mọi người bên tai tàn phá bừa bãi lại không một người dám ứng chiến đại hạ hoàng triều bên trong từng có một vị sát thần giết đến chư hoàng hướng nghe tin đã sợ mất mật Giết đến chư hoàng trong triều Có thể làm đến tiểu nhi dừng khóc Nhưng cái kia dù sao Cũng là đời trước sự tình Mà đại hạ hoàng triều Cái vị kia sát thần cũng vẫn lạc Nhưng Chỉ là thời gian mười mấy năm Chưa từng nghĩ Đại hạ hoàng triều Vậy mà xuất hiện lần nữa Một vị có thể so với năm đó Giết thần nhân vật Bạch ma sinh nếu không phải chư hoàng hướng Đều biết vị kia sát thần Không có con nối dõi Thậm chí một lần cho rằng, Bạch Ma sinh cũng là con trai của vị ấy. Hai người đồng dạng họ Bạch, đồng dạng sát phạt tuổi tác cũng mười phần trùng hợp. Trong thiên hạ, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Thế nhưng là, hiện lên tại trư hoàng hướng trong Hoàng cung thượng thư phòng trên bàn tin tức. Năm đó sát thần, cũng không có con nối dõi. Vì cái gì họ Bạch, đều là giết thần nhân vật. Càng vì sao hơn. Đều là đại hạ hoàng triều người đây là chư hoàng hướng tại bạch ma sinh dương danh về sau. Tất cả hoàng đế cùng nhau tiếng lòng. Nếu là dưới tay có một vị mạnh như vậy tướng sát thần. Quả nhiên là có thể tương để một trăm ngàn quân tồn tại. a thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Nhân vật như vậy. Đều tại. Đại hạ hoàng triều đời trước có nhất sát thần họ mạch. Thế hệ này lại xuất hiện một vị vẫn là họ bạch họ bạch các ngươi có phải hay không cùng lão thiên gia có oán niệm a bởi vì nơi trước bạch sát thần mọi người đều biết đây chính là bị lôi cho đánh chết đó a đại hạ hoàng triều đông vùng đất phía nam thây ngang khắp đồng máu khí trùng thiên trong đó có hai vị tại cái này trong hài cốt trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc cho đến sau cùng một tia huyết khí bị hút nhập thể nội Hai người mới mở hai mắt ra. Lộ ra nụ cười. Khô trung niên nam tử thở ra một cái huyết tinh vị đạo. Rất lâu không có dạng này hút qua huyết khí. Bên cạnh trung niên nam tử thiếu niên đồng dạng, Vui mừng nói. Sư phụ. Ngươi thật lời hại. Cách này đại hạ Hoàng Triều. Quả nhiên là phúc của chúng ta à mà bọn họ cách đó không xa. Đang đứng một thanh niên. Dựa một cây đại kích, đại kích trên người nhan sắc, một nửa dĩ nhiên thành huyết sắc. Lữ Ôn Hầu, ta nói không sai chứ chỉ có vô tận giết hại, ngươi mới có thể nhanh chóng biến cường. Húng chi, muội muội của ngươi, thế nhưng là chết tại trầm thương sinh trong tay. Người này chính là cùng Bạch Ma sinh tách ra Lữ Ôn Hầu, Lữ Ôn Hầu nhẹ hừ nhẹ nói ngươi liền không sợ trầm thương sinh giết các ngươi sao? Trung niên nam tử nghe xong, cười ha ha. người khác có lẽ sợ hắn trầm thương sinh, có thể ta không sợ. Trung niên nam tử ngạo nghễ nói, trầm thương sinh bây giờ chừng ba mươi tuổi. trầm tộc cái kia bộ võ học ta cũng đã được nghe nói. luyện chi hẳn phải chết ngươi bây giờ đã có bản đầy đủ tông pháp. làm gì làm một cái giết ngươi muội muội hung thủ bán mạng theo ta đồng dạng có thể làm cho ngươi nhật tiến ngàn dặm cái này đại hạ hoàng triều cương vực lớn như vậy cũng là những cái kia thôn trang nhỏ cũng đủ làm cho ngươi đột nhiên tăng mạnh lữ ôn hầu ánh mắt lộ ra một tia dị dạng bạch ma sinh bọn họ toàn bộ đi đại lục chiến trường hắn phụng sư mệnh đến hiệp trợ trầm thương sinh trầm thương sinh hoàn toàn chính xác dựa theo lão sư hắn nói vì hắn đem công pháp bù đắp Thế nhưng là, lần này Phong Thần Tướng Chi chiến, Trầm Thương Sinh lại không có dẫn hắn. Biết rất rõ ràng hắn cần huyết khí, giết người đến luyện công. Thế nhưng là, Trầm Thương Sinh duy chỉ có mang đi Bạch Ma Sinh, đem hắn lưu lại. Đây là ý gì, đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi, Lữ Ôn Hầu nói ra. Trung niên nam tử gật đầu cười nói, đích thật là một trận giao dịch. Ngươi tới giết người luyện công, Chúng ta hấp thụ huyết khí luyện tung Cả hai cùng có lời cuộc diện lứa ôn hầu dẫn đầu rời đi. Chúng ta đi bắc cảnh chi địa. Nơi nào càng thích hợp. Nơi này không đi nữa. Chỉ sợ đại hạ quan viên liền sẽ phát hiện. Đến lúc đó liền khó rời đi. Trung miên nam tử đứng dậy. Đều nghe ôn hầu. Ba người rời đi sau đó không lâu từng đội từng đội đại hạ phủ binh xuất hiện. Đầu lính nhìn thấy thảm liệt như vậy tràng cảnh. Chửi âm lên. Cho lão tử tìm. Nhất định phải đem những này tạp trùng tìm ra không nghĩ tới. Bây giờ còn có người dám liền như thế ma công. Làm thật không sợ thái tử ra nổi giận sao báo cáo đông hoàng cung vân nam cảnh chi địa. Hắc long kỳ gầm thép. Dưới tường thành là đại chiến sau đó đổ nát thê lương miêu chân phượng yêu nguyên đứng tại trên tường thành nàng tải chờ một người bỗng nhiên miêu chân phượng bên người xuất hiện một cái người áo trắng người áo trắng toàn thân áo trắng đã sớm tổn hại toàn bộ trên thân thể người toàn bộ đều là vết máu càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình thì là người này trên ngực một đầu cơ hồ có thể đem người làm hai nửa vết sẹo miêu chân phượng sắc mặt tái nhợt hỏi Như thế nào ha ha Bản chủ xuất thủ Chưa từng thất bại qua miêu chân phượng cười ha ha Xem ra Vân chủ công tích phía trên Một khoản mực đậm là xóa không mất Người này chính là vân chủ Đại ấm hoàng triều trí tôn cảnh đang bị miêu chân phượng trọng thương về sau Miêu chân phượng cũng đã mất đi truy hích năng lực Hy vọng Chỉ ở vân chủ trên thân Ha ha Không nghĩ tới bản chủ cũng có một ngày có thể đồ giết trí tôn Thật sự là Quá sung sướng thân thể tàn phá vân chủ cười lớn một tiếng Miêu chân phượng nói ra Vân chủ yên tâm Thái tử điện hạ như tại Vân thượng vân liền sẽ không biến mất Vĩnh viễn sẽ không miêu chân phượng không nhìn nữa vân chủ Phảng phất tại nhìn trời nói chuyện đồng giảng Vân chủ ba một chút Mở ra chính mình quạt giấy phát ha, ha vân thượng chi vân ta vì vân chủ nói xong vân chủ lỗi lạc bộ dáng vĩnh viễn dừng lại tại cách này một khối sừng sững không ngã lại không một tiếng động bạch ma sinh một thân huyết khí sông thẳng lên trời đại khích hoàng không trời xanh nổ tung đen nhánh song đồng huyết ngục sát ma ai dám đánh một trận lại đến cảm tạ thời gian thật lòng cảm tạ chư vị rõ ràng là miễn phí còn muốn các ngươi dùng tiền còn muốn cảm tạ những cái kia đưa ra đề nghị các bằng hữu đề nghị của các ngươi là tác giả tiến lên chứng ngại vật a phi là động lực vô địch trí tôn thái tử ra mười một chương một trăm bản tướng cầm cái này danh ngạch ai có ý kiến đại hạ hoàng triều nam cảnh chi địa miêu chân phượng hít mắt thiên hạ vì sao thái bình mấy cái người biết Thái tử trên thân. Lưng đeo bao nhiêu miêu chân phượng nhìn phía sau vạn lý sơn hà. Cỡ nào mỹ lệ địa phương. Đây mới là nguyên tội. Ai muốn muốn lâu dài đời tại một trên đảo. Ai muốn muốn cả đời ở trong sa mạc lo lắng đồ ăn. Ai muốn muốn chỉ ở cái kia người ở thư thớt địa phương sinh hoạt nơi này không chỉ núi đẹp. Nước đẹp. Đồ ăn nhiều. Càng có bách ra học thuyết. Những thứ này. Đều là tất cả mọi người hướng tới Nhưng Những thứ này Là ai tải gánh vác đại hạ Hoàng Triều biên cảnh Chưa bao giờ an tính qua Bởi vì Đại hạ chiếm cứ trên thế giới thứ nhất đất đai phì nhiêu, rộng lớn nhất cương vực Còn có lớn nhất nhiều nhân khẩu Chiến tranh xưa nay không cần đòi lý do Ta cần nhân khẩu Vậy liền chiến liền cướp bóc Ta cần lương thực Vậy liền chiến, liền cướp bóc Ta cần đất đai Vậy liền chiến Liền cướp bóc vô nghĩa chiến cái này Chính là nguyên tội chiến tranh Cho tới bây giờ đều là lợi ích khu đồng sinh ra Không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa Ai cũng không có bỏ qua Sai hẳn là người yếu Người yếu mới là kẻ cầm đầu Nếu là mảnh sơn hà này người thống trị không có thực lực cường đại Như vậy Cái này 10 tỷ con dân, cái này vô tận cương vực, sẽ là một bộ dạng gì hình ảnh chiến hỏa nổi lên bốn phía. Khói báo động tràn ngập dân chúng lầm than, máu chảy. Thành sông có lẽ đây là đơn giản nhất, nhất không tàn nhẫn. Miêu chân Phượng thật không dám nghĩ tới. Nếu là tất cả người giang hồ có thể nghĩ rõ ràng. Có lẽ, đại hạ, thật vô địch tại thế nhưng chính là điểm này. Bọn họ hết lần này tới lần khác không hiểu có lẽ Thiên hạ tất cả Hoàng Triều đều biết Nhưng là Liền Giang Hồ Không biết Trong lòng bọn họ Hoàng Triều có thể thay đổi Mà bọn họ mãi mãi cũng là bọn họ Điểm này sẽ không cải biến Bọn họ không biết Vì sao Hoàng Triều đều như vậy phóng túng bọn họ chỉ là đơn thuần Không muốn nổi loạn mà thôi Nếu thật người Giang Hồ tay quá dài làm quá mức miêu chân phượng tuyệt đối có thể tưởng tượng đến hoàng triều thiên binh buông xuống ngươi đừng nói là trí tôn cũng là thần cũng có thể đem ngươi giết chết chỉ có tham gia qua chiến tranh người mới hiểu được thế gian này lực lượng cường đại nhất không là một người mạnh bao nhiêu mà chính là thiên binh lực lượng trăm vạn thiên binh buông xuống đủ để hủy diệt hết thảy Miêu chân Phượng nhìn xem minh mông chật vật Khắp nơi đều là thi thể Những thứ này Chí tôn nhưng làm không được nếu là đem một cái chí tôn thả đến nơi đây Chỉ sợ sống không quá một phút Các ngươi nhìn thấy không đây chính là triều đình lực lượng Hơn nữa Còn là trong triều đình Yếu nhất lực lượng Nếu là thiên binh buông xuống Mang theo trận đồ Lực lượng kia Há lại một cây giang hồ môn phái có thể đánh đồng cho dù là môn phái này có ngàn năm. Vạn năm truyền thừa. Tại triều đình thiên binh trong mắt. Vậy cũng chẳng qua là một ngọn núi. Chỉ thế thôi đối với bọn hắn tới nói. Chặn đường. Đánh nát chính là miêu chân phượng sau lưng các trưởng lão. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt trợt biến. Lúc này bọn họ mới nghĩ đến thái tử thủ hạ mạnh nhất thiên binh chưa từng xuất hiện một cái không có thiên binh tình huống dưới đắt là như thế oanh liệt làm cho người kinh hãi run sợ nếu là thiên binh chi chiến cái kia là bực nào chàng diện các nàng vô pháp tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng miêu chân phượng rất hài lòng nét mặt của các nàng hiện tại các ngươi biết rồi a không phải triều đình không dám đụng đến chúng ta chỉ là đơn thuần không muốn loạn mà thôi các trưởng lão đắng chát nhẹ gật đầu Các nàng, nếu là hiện tại vẫn không rõ, vậy liền thật thành ngu ngốc. Trầm Thương Sinh vì sao muốn để cho bọn họ tới thủ biên cảnh đại hạ hoàng triều? Nhân tài vô số, các nàng cũng không cho rằng. Đại hạ ngoại trừ Trầm Thương Sinh, liền không ai có thể giữ vững biên giới. Trầm Thương Sinh mục đích cũng là làm cho các nàng nhìn xem, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Tại bản cung trong mắt, bất quá là nhất trần một hạt cát chỉ thế thôi không phải bản cung không dám động các ngươi mà chính là bản cung vì cái gì là cái này vạn dặm cương vực là thiên hạ này con dân đông cảnh chi địa tiết hồn một bàn tay tát bay cung bản đao kiếm như thế nào cung bản đao kiếm trong mắt không thể tin nhìn xem tiết hồn Ngươi làm sao có thể, sao có thể so bản tướng còn mạnh hơn tiết hồn chân đạp huyết hải. Đi vào cung bản đao kiếm trước mặt. Ta ta cười một tiếng. Hừ, lúc trước có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Bây giờ, vẫn còn so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi một cái phế vật đều có thể bước vào một bước này. Húng chi ta đại hạ tuấn ngạn vô số. Ánh mắt của các ngươi. Quá nhỏ đừng đem ta đại hạ nội tình cùng các ngươi đám xác rưỡi này so nói xong. Tiết hồn một chân đem cung bản đao kiếm đạp bay ra ngoài. À, tiết hồn quay đầu. Nhìn về phía trương thái cực cùng trang hữu phàm. Nói ra. Cung bản đao kiếm đầu người lưu cho các ngươi. Phía dưới đám xác rưỡi này. Các ngươi hẳn là có thể giải quyết a trương thái cực cùng trang hữu phàm dùng mình một cái. Cái này tiết hồn ánh mắt đơn giản như là tới từ địa ngục. Hai người vội vàng nhẹ gật đầu. Vương ra yên tâm giờ này khắc này, hai người bọn họ làm sao có thể còn không biết vị này là ai. Năm đó cổ vương một trong. Phong hào, ồ, quay tiết hồn nhẹ gật đầu, không nhìn nữa hấp hối cung bản đao kiếm Ha ha, chỉ bằng cái này một chút thực lực. liền muốn phạm ta đại hạ còn sớm đây nói xong trên thân không có mảy may lộn xộn phiêu nhiên mà đi trương thái cực cùng trang hữu phàm nhìn nhau một cái cái này đây chính là triều đình ai nói triều đình không có người giang hồ mạnh cái này tùy tiện ra tới một cái cũng là vương gia cấp vật liền một người này đủ để đem bọn hắn đồ sát thật là nhiều lần a cái này đám tiền bối hố người a hai người thở dài một tiếng Vội vàng đi vào thở ra thì nhiều hít vào thì ít cung bản đao kiếm trước mặt Tranh thủ thời gian gỡ xuống đầu của hắn Đại Nhật Hoàng Triều tuyệt đối không ngờ rằng Đem hết toàn lực bồi dưỡng để nhất trí tôn cảnh cao thủ tại đi vào đại hạ thổ địa bên trên Còn không có tói lên một chút bọt nước Đầu người liền phân ra Mà Đại Nhật Hoàng Triều Hoàng đế Đã hào hứng hướng về đại lục chiến trường mà đi Nơi này tin tức chỉ sợ nhất thời nửa khắc ở giữa truyền không đến trong tai của hắn bạch ma sinh đứng ở trung ương lại không người nghênh chiến kiệt ngạo ma thần bạch ma sinh cái bóng chiếu dọi đại địa trầm thương sinh rất hài lòng cười cười làm sao các ngươi chẳng lẽ liền không xuất thủ muốn là lại không ra tay cái này cái thứ hai danh ngạch bản cung liền cầm đi a chư hoàng hướng thái tử môn nhìn xem cười ha hả trầm thương sinh cúi đầu xuống không dám cùng chi đối mặt chỉ đồ sát không tù binh đối mặt dạng này cái kia một người mọi người mang tới đều là thiên binh ai dám mạo hiểm nếu là toàn bộ hao tổn ở chỗ này tổn thất này bọn họ thân là thái tử cũng đảm đương không nổi khù khu trầm thương sinh đột nhiên sắc mặt ửng hồng lo lên sau lưng từ hoán cảnh nhướng mày thời gian giống như không đúng nhẹ giòn hỏi lại phát tác trầm thương sinh lấy ra che miệng lại khăn tay uống một hớp lớn trà nhẹ gật đầu lúc này chỉ có hàn manh manh khẳng đắc địa phong Tại thiên chú ý tới trầm thương sinh phong Tại thiên khẳng đắc địa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nguyên lai like. trầm thương sinh thân thể rốt cuộc xuất hiện ma bệnh sao hàn manh manh lo lắng nhìn xem trầm thương sinh Bọn họ thế nhưng là biết đến. trầm thương sinh luyện được là cái gì công. Bạch ma sinh nhất thời hống một tiếng. Cái này danh ngạch bản tướng lấy đi các ngươi. Ai có ý kiến theo bạch ma sinh mưa gió bao phủ. Không người trả lời ha ha bạch ma sinh chào phúng cười một tiếng. trầm thương sinh nói ra. Đã không người nghênh chiến. Như vậy. Thứ hai thuận vị. Bản cung liền muốn phong hào. Bạch hổ bạch hổ thần tướng Bạch ma sinh có chút giả thuyết nói Quyển sách chủ tuyến không rõ Xem không hiểu Ăn, giải thích một chút Quyển sách không là nhân vật chính một người trưởng thành Mà chính là liên tiếp đại hạ Hoàng Triều Cùng một chỗ trưởng thành Đại hạ Hoàng Triều chính như xuân thu chiến quốc thời kỳ một quốc gia một dạng Khi đó chiến tranh Có đạo lý sao không có Bởi vì cách gọi là Xuân thu vô nghĩa chiến vì cái gì chỉ là đất đai, nhân khẩu. Dù sao, có cái này hai hạng, mới có thể tốt hơn phát triển. Kỳ thực, ta thích xem nhất cũng là xem cờ vận triều văn. Không là nhân vật chính một người đang trưởng thành, mà chính là một cái triều đình quyển sách cũng không phải giết quái lên cấp sách, giết quái lên cấp rất tốt viết. Dù sao, thông thường đều ở nơi đó. Căn bản cũng không cần nghĩ. Tác giả tuy nhiên đổi mới chậm. Nhưng là. Mỗi ngày hai chương. Đều là từ nửa đêm 11 điểm đến sáng 4-5 điểm. Hoặc là 7-8 giờ mới có thể hoàn thành. Không phải viết chậm. Mà chính là có rất nhiều thứ muốn viết vào. Nhà quốc, nghĩa, trung, gian, áp, hận, thích, thu chờ chút. Thật sự là để không nổi tốc độ. Mười phần cảm tạ một mực tại chống đỡ quyển sách các độc giả. Khôn lưng. Vô địch chí tôn thái tử ra mười một chương một trăm linh một các ngươi. Ai muốn nhìn một chút bản cung thực lực cái gọi là phong thần tướng chi chiến. Bất quá là bách quốc làm ra đến thăm dò các quốc gia mức độ đồ vật. Chân chính ý nghĩa chính là muốn nhìn ra những cái kia hoàng triều quan hệ trong đó như thế nào. Dù sao. Coi như ngươi mang một cái phong thần tướng phong hào. Đến trên chiến trường, địch nhân liền xét nhượng bộ lui binh sau đó là không có khả năng. Để mời vạn thiên binh tham dự, đủ để gọt sạch một bộ phận hoàng triều thực lực. Đây cũng là những cái ghia đại hoàng triều mục đích. Vị trí của bọn hắn, ai cũng không thể uy hiếp, đã không thể phát động lớn chiến tranh, như vậy, liền suy yếu đi. Đương nhiên, một cái phong thần tướng danh hào cũng tương đương biểu lộ chính mình quốc lực cường thịnh cùng suy yếu. Cho nên, cho dù là tất cả mọi người minh bạch nhưng, cũng phải phái ra thiên binh đến chiến nhưng. Đối mặt một cái chỉ giết người, không tù binh bạch ma sinh đối với bọn hắn, thì là không có chút nào ý nghĩa. Không nói trước đánh thắng được hay không. Cho dù là thắng, chính mình muốn tổn thất bao nhiêu ngày binh thiên binh thế nhưng là một cái triều đình nội tình. Tổn thất một cái. Đều là tư nguyên a bọn họ. Không dám bạch ma sinh. Thuận lợi lấy được cái thứ hai danh ngạch. Phong thần tướng bắt đầu đã xuất hiện hai cái danh ngạch. Đều là đại hạ hoàng triều đại tướng. Lúc này đã có rất nhiều hoàng triều thái tử trong nội tâm rất khó chịu. Phong thần tướng chi chiến. Hai trận về sau. Chính là thiên tướng chi chiến thần tướng. Có thể nói là một quân thống soái. Cho nên. Muốn một vị đại tướng chỉ huy mười vạn thiên binh cộng đồng xuất chiến. Mà thiên tướng thì lại khác. Thiên tướng càng giống là công kích đại tướng tiên phong đại tướng. Bọn họ thì lại khác tại thống xoáy. Một là làm xoáy. Một là làm tướng hai trận phong thần tướng về sau. Chính là thiên tướng chiến thiên tướng chiến lại cùng thần tướng chiến khác biệt. Thiên tướng chiến thì là cá nhân chiến cũng là hỗn chiến đại lục chiến trường chung quanh thì là sơn mạch vần quanh. Có núi. Liền có lâm mà thiên tướng chiến chính là ở chung quanh mẫu trong rừng Người sống Là thiên đem người chết Làm mẫu lâm chất sinh dưỡng cũng là đơn giản như vậy Sống sót Mà có thể đạt được thiên tướng phong hào trầm thương sinh không nguyện ý nhất Cũng là ngày này đem chiến Bởi vì tại chỗ chí ít có một nửa hoàng triều là đại hạ các đời cừu địch Bọn họ hận không thể ăn đại hạ thịt, uống đại hạ máu Là chân chính không chết không thôi đại mỹ hoàng triều thái tử khẳng đắc địa đại cười. Phía dưới. Cũng là thiên tướng chiến. Để cho công bằng. Chúng ta tất cả hoàng triều tham gia thiên tướng chiến số người nhiều nhất 24 người. Phân biệt từ khác nhau như là tiến vào thiên tướng lâm. Hoặc là đi ra. liền có thể có được thiên tướng phong hào không sai. Trung quanh mẫu lâm. Được mệnh danh là thiên tướng lâm người sống là thiên đem người chết vì chất dinh dưỡng trầm thương sinh nhìn xem cười to khẳng đắc địa trong mắt lói lên một tia tàn nhẫn các ngươi nếu là quá phận chớ có cho là bản cung thật không dám giết người trầm thương sinh nhắm mắt lại thể nổi chân long khí đã nhanh muốn đem kim ô chân khí cùng phật ra chân khí trấn áp lại nếu là thật sự long khí lớn nhất như vậy đợi đến trầm thương sinh chỉ có tử vong Từ Hoán Cảnh từ chỗ tối đi, bưng một chén máu đưa cho Trầm Thương Sinh. Ngươi tranh thủ thời gian uống đi Trầm Thương Sinh nhíu mày, nói ra: "Ngươi tiếp tục như vậy, có thể chịu nổi sao?" Từ Hoán Cảnh nói ra: "Không ngại. Hiện tại, lớn nhất không thể xảy ra chuyện gì cũng là ngươi. Ngươi nếu là ra chuyện, như vậy chúng ta nhưng là thật trở về không được." Trầm Thương Sinh không có cử tuyệt, Bởi vì từ hoán cảnh nói là sự thật Nếu là trầm thương sinh dám ở chỗ này ra chuyện Như vậy, những cái kia hoàng triều tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên Không cho đại hạ chi nhân lưu phía dưới bất luận cái gì người sống Trầm thương sinh đem trong chén máu uống vào Nhất thời cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái Nguyên bản rục dịch chân long khí Dường như đạt được đồng hóa đồng dạng Từ từ yên tĩnh trở lại trầm thương sinh thể nội một đạo phượng hoàng hư ảnh cùng chân long hư ảnh quấn quyết lấy nhau như là vận mệnh đồng dạng hai đạo hư ảnh nếu là tách rời sẽ tại trầm thương sinh thể nội bạo phát đi ra phải biết cho đến nay trầm thương sinh thể nội cũng không phải chỉ có một loại chân khí nếu thật bạo phát đoán chừng trầm thương sinh liền cho cốt đều không tồn tại Giống lệ hai đạo chân khí tại trầm thương sinh thể nội, vui mừng lấy tựa hồ tìm được chi kỷ đồng giảng. Không lại đi quản những chân khí khác. Chân long khí cũng không lại tàn phá bừa bãi trầm thương sinh kinh mạch. Nơi này khắc. Trầm thương sinh đông hoàng cung, mười hai cổ tiên đi vào trầm thương sinh trước mặt. Đồng thời quỳ xuống. Tư mã trường khanh cùng lôi bảo. Một người sau lưng đều là năm người. Điện hạ chúng ta. Xin chiến trầm thương sinh mở to mắt. Nhìn xem 12 cổ tiên. Những người này đều là hắn tay cầm tay dạy dỗ Vì cái gì chính là cuộc chiến hôm nay. Các ngươi. Có thể cử tuyệt trầm thương sinh biết. Một khi bọn họ tiến vào thiên tướng lâm. Chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Còn lại Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tư mã trường Khanh nói ra. Điện hạ sư phụ nói qua trường khanh mệnh trung có một kiếp khó nếu là vượt qua trời cao đất rộng mặt ta bay lượn bây giờ trường khanh mới biết được hôm nay kiếp nạn đã đến lôi bảo nói ra nếu không có điện hạ lôi bảo sớm đã bỏ mình trầm thương sinh hít thở dài nói ra các ngươi hẳn phải biết tiến vào thiên tướng lâm chi về sau Các ngươi gặp được cây gì tư mã trường khanh. Lôi bảo các mười hai cổ tiên đồng thanh nói. Điện hạ thiên tuế. Đại hạ đời đời. Chúng ta. Thề sống chết. Không lùi xin điện hạ yên tâm. Chúng ta. Tất nhiên sẽ không bôi nhỏ điện hạ danh tiếng. Bôi nhỏ đại hạ chi uy điện hạ. Bảo trọng thanh y nhìn xem trầm thương sinh. Hai hàng nước mắt trượt xuống. Ngày đó mưa to. Ngươi vì sao tại trong mưa ta Ta không có nhà Cũng là ngày đó Đông trong hoàng cung xuất hiện một vị bóng người Bọn họ được xưng 12 cổ tiên Nàng liền là một cách trong số đó Vậy ngươi về sau Liền theo bản cung đi Bản cung dạy võ công cho ngươi Tốt nàng hồ đổ Nhưng là nàng biết trước mặt mình vị này Không là người xấu Về sau nàng mới biết được Vì này trên vai chịu trách nhiệm nặng co nào trọng trách. Bọn họ. Giờ khắc này. Mới tính có giá trị chúc ta. Cũng không so tứ tưởng yếu a trầm thương sinh nhắm mắt lại. mặc cho bọn họ rời đi. Từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh. Hỏi. Bọn họ trung thành như vậy. Ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao trầm thương sinh đau thương cười một tiếng. Nói ra bản cung tự nhiên cao hứng. Nhưng, lúc này, bản cung tình nguyện bọn họ, không trung tâm. Bản cung tình nguyện nghe được bọn họ. Không đi bọn họ tai nạn. Đều là bản cung mang tới A bản cung từ đầu đến cuối. Nguyên lai like đều là đang lợi dụng bọn họ để bọn hắn vì bản cung oan nhiệt chịu hình từ hoán cảnh cảm giác mình xem không hiểu trầm thương sinh. Hắn cùng những cái kia đế vương khác biệt. Thân là thần tử. Chẳng lẽ những thứ này không phải các thần tử phải làm sao bản cung lúc trước thu lưu bọn họ. Dạy bọn họ võ công. Vì chính là hôm nay. Thế nhưng là kết quả là. Bản cung nhưng lại. Để bọn hắn đi chịu chết A từ hoán cảnh nói ra. Thế nhưng là. Bọn họ vì ngươi. Nguyện ý A ta có thể nghe được. Có lẽ bọn họ không phải là vì đại hạ. Chỉ là vì ngươi chờ tất cả tham dự thiên tướng chi tranh người tiến vào thiên tướng lâm chi sau. Đại Nhật Hoàng Triều Thái tử Phong tại Thiên đứng dậy. Hiện tại chúng ta cũng là nhàm chán, không bằng chúng ta những thứ này Thái tử môn, so một lần ánh mắt khiêu khích. Nhìn xem Trầm Thương Sinh nghe đồn Đại Hạ Thái tử Trầm Thương Sinh thực lực thâm bất khả chắc, không biết chúng. Ta có thể hay không vào mắt của ngươi đâu nghe bên tai thanh âm. Trầm Thương Sinh cười ha ha. Đứng dậy Chầm thấp long ngâm chim khóc Còn có như Phật đồng dạng phạm sướng Chầm thương sinh trong mắt bắn ra kim ngân hai màu Các ngươi Ai muốn nhìn một chút bản cung thực lực a?